Thấy tình cảnh này, lật thiên bọn người là người nhìn ta, ta nhìn người, không biết như thế nào cho phải, bọn hắn có thể chưa thấy qua có người bị đoá hoa kẹp lấy tay, vẫn muốn kêu to cứu mạng, mặc dù cái này đóa hoa dáng vóc thật sự là đã lớn một ít. Cuối cùng vẫn là trịnh thư tuyết tế ra pháp khí, đem cái kia đoá kỳ quái cự hoa chặn ngang chặt đức, mọi người lại phí hết hơn nửa ngày nhiệt tình, mới đưa cái kia đóa hoa cho một tầng tầng mở mạnh, cứu ra phòng thăng tay phải. Cái này, cái này, cái này hội hoa xuân ăn người. Phong thăng lần này có thể bị dọa đến quá sức, hắn vừa rồi chỉ là hiếu kỳ, cái này hoa như thế nào lớn lên lớn như vậy, liền muốn kiểm tra, cái này vừa sợ có thể chuyện xấu rồi, cái kia mở được đủ mọi màu sắc, rực rỡ tươi đẹp phi thường cự hoa trong lúc đó khép lại, đem tay phải của hắn cho một mực kẹp lấy. Loại này hoa gọi thực trùng, chuyên môn ăn chút ít rơi vào chúng hoa tâm trùng chim, bình thường cũng không biết xem nhiều sách, mặc dù tay của ngươi vừa rồi đi vào thời điểm không có gì, có thể thời gian dài. Loại này hội hoa xuân bài tiết ra một loại chất lỏng, chậm dại ăn mòn bị kẹp lấy con ngồi, nếu ngươi bị nó ăn hết, cái này đông hoa phải sửa cái tên, cũng đừng tên gì thực trùng rồi, đã kêu hoa ăn thịt người tốt rồi. Trịnh thư tuyết lúc này tức giận nói, lật thiên nghe được trịnh thư tuyết giảng giải lúc này mới chợt hiểu hiểu ra, đang nhìn mấy vị khác, lúc này lại đều là sắc mặt xấu hổ, ánh mắt phiêu hốt, hợp của bọn hắn cũng đồng dạng cũng không nên đọc sách, đối với cái này kỳ hoa có thể là căn bản liền chưa nghe nói qua. Phong thăng quăng cả bởi trên tay lục vù vù dịch nhận, lúc này mới ngượng ngùng nói, đa tạ sư tỷ cứu rút, sư đệ hồi này biết rồi, hát hát, hát hát. Hán ngược lại là không có gì xấu hổ, cười mịa hai tiếng liền lại hỏi, sư tỷ ngươi xem sơn cốc này trước đều dài khắp loại này thực trùng hoa, chúng ta như thế nào mới có thể đi qua nhà, nếu không sư đệ đem bọn họ đều cho chém đức. Nghìn vạn đừng chém, vừa rồi chém cái này một gốc cây cũng là bất đắc dĩ, ngươi cũng đã biết loại này kỳ hoa nước mùi vị của nước có chút đặc biệt dễ dàng đưa tới một loại yêu thú lợi hại Mặc dù loại này yêu thú không phải muốn ăn cái này thực trùng hoa có thể mùi vị kia lại cực kỳ giống bọn hắn thích nhất một loại đồ ăn thật muốn đem cái loại này yêu thú đưa tới chúng ta có thể liền đều nguy hiểm trước tiên đem cái này khỏ hoa chôn đến trong đất chỉ cần ngươi không đi đụng thực trùng hoa nó liền sẽ không cá ngươính thư tuyết nhẹ tao mày trách cứ nói mọi người ngay xong vội vàng 3 chân4ẳng bắt đầu đau đất Đem cái kia đóa bị hủy đi đầy đất cự hoa đô giấu đi, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi xuyên qua thực trùng hoa lúc này, hướng sơn quốc kia trong đi đến. Chương 79, che giấu sơn cốc. 79. Trong sơn quốc nổi lơ lửng có chút ẩm ướt đám xương, trong cốc hoa cỏ trên phiến lá vẫn ngưng lấy một ít sáng sớm lộ, trong không khí tràn ngập ẩm ướt trọng hơi nước, xem không rõ lắm xa xa cảnh trí, chỉ là cái này trong cốc yên tĩnh dị thường, giống như đều không có gì chim thú. Chưa có chạy bao lâu, Mọi người trên người liền dính lên rất nhiều sương sớm, lật thiên run dày chiều núp nít tay háo, vẻ mặt cười khổ. Phòng thăng đi tại lật thiên sau lưng, trong sơn cốc này lộ vẻ chút ít kỳ quái hoa cỏ, đến cũng nhìn không ra có nguy hiểm gì, vì vậy vừa đi vừa cùng lật thiên lại ngại. Lật sư đệ, ngươi là đầu một hồi tham gia loại này lịch lãm rèn luyện chứ, hắc hắc, mặc dù như vậy lịch lãm rèn luyện đều có chút nguy hiểm, nhưng đối với ta môn đệ tử cấp thấp nhưng lại là rất nhiều chỗ tốt, chẳng những có thể gia tăng lịch duyệt. Rèn luyện kinh nghiệm, vận khí tốt, vẫn có thể có không tệ thu hoạch, liền nói mục tiêu lần này thanh sĩ thiền chứ, muốn là chúng ta một người có thể bắt đến mấy cái, luyện được mấy hạt trúc cơ đan, đây chính là. Lật thiên vừa đi một bên nghe sau lưng phòng thăng nói thầm, chỉ là hắn nói xong nói xong lại không giới văn, chúng trong chốc lát gặp phòng thăng còn không có ngôn ngữ, liền quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cái nhìn này nhìn lại, lật thiên liền trực tiếp lăng ngay tại chỗ. Vốn là đi tại mọi người mặt sau cùng phòng thăng, chẳng biết lúc nào. Vậy mà tung tích không thấy. Phòng sư Minh Lật thiên gặp phòng thăng không thấy rồi, vội vàng quát to một tiếng, hắn cái này một hô đi ở phía trước mấy người cũng đều dừng bước, quay đầu lại trông lại. Phòng thăng sao? Chính thư tuyết lúc này cũng từ phía trước đuổi đến trở lại, nàng tại phía trước mở đường, không nghĩ tới đằng sau lại ném đi một người. Mới vừa rồi còn đang cùng ta nói chuyện kia mà, cái này chỉ chấp mắt công phu liền. Ở phía trên. Lật thiên kinh nghi nói, đông nhiên ngẩn đầu nhìn phía trên lập tức phát hiện Phòng Thăng tung tích. Tại mọi người đỉnh đầu mở rộng mà ra cực lớn thụ xuyên bên trên, Phòng Thăng chính đại đầu luôn xuống, bị một đầu màu xanh lá cây cự mãng gắt gao của lấy, treo ở giữa không trung. Nghiên xúc. Chính thư Tuyết ngẩn đầu nhìn thấy cự mãng, vội vàng tế lên một thanh màu hồng tiểu kiếm, hàn quang chớp động lúc này, liền đem cái kia cự mãng cắt vì hai nửa. Phu phù một tiếng, Phòng Thăng hoa chân múa tay vui sướng, hô to gọi nhỏ liền ngã rơi lại xuống đất, nếu không phải trên mặt đất cỏ dại dày đặc, Lần này cần phải ngã cái bị dày vò không thể Nhiều, đa tạ sư tỷ cứu mạng không khúc phòng thăng bị ném được bảy chóng mặt tám tố Đầu vóc choáng váng đứng lên Một bên ho khăn, một bên tạ ơn mọi người Hắn cũng đủ không may Tại ngoài sơn cốc thiếu chút nữa thành Cái thứ nhất bị hoa cỏ ăn tươi nhân loại Vừa rồi lại thiếu chút thành cự mãng nữa sáng Phòng sư đệ, ngươi không thể đừng như thế hiếu kỳ Nơi này rất có thể tồn tại yêu thú Nếu như bị yêu thú một ngụm nuốt vào bụng ở bên trong Chúng ta cũng không thời gian lại đi cứu ngươi. Chính thư tuyết cao mày tức giận khiến trách. Khúc khục, sư tỷ ta cũng không sợ cái kia đại xạ à, vừa rồi chính là cảm thấy giống như đã dâm vào cùng nơi mềm núp đích, không đợi ta nhìn kỹ, đã bị nó cuốn lấy, treo lên đến. Khúc khục, phòng thăng bị cái kia đại mãng một quấn, liền tính toán hắn là tu sĩ, cũng bị lặc được thở không ra hơi đến, bây giờ mặc dù được cứu trợ, thực sự ho khăn cả bởi mới chỉ hoan quá mức đến. Gọi là đào đại nữ tu lúc này cũng đi tiến lên đây. Giòn tan nói ra, phòng sư huynh cũng phải cẩn thận chút ít, cái này đầu đại mãng xem ra chỉ là bình thường hung thú, người nếu như bị yêu thú của lấy, chỉ sợ thì phiền tói nha. Khúc khục, đã biết, ta sẽ, sẽ cẩn thận. Phòng thăng mặt là một hồi hồng một hồi vô nghĩa, lúc này mới cũng không lâu lắm, hắn đã kêu người cứu được hai lần, thật sự là thể diện không ánh sáng. Tất cả mọi người cẩn thận chút, chỗ này sơn cốc có chút không lớn tầm thường, hay vẫn là tế gia pháp khí hộ thân an toàn một ít. Chính thư tuyết lúc này mặt sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói ra, nàng cái thanh kia màu hồng tiểu kiếm cũng không có thu hồi, chỉ là tại nàng quanh thân chậm rãi đảo quanh. Mọi người gật đầu đồng ý, dồn dập tế ra pháp khí hộ thần, mặc dù tiêu hao chút ít linh lực, có thể tại đây có lẽ có yêu thú qua lại sơn quốc, hay vẫn là cẩn thận là hơn. Đào đại gặp mọi người tế ra pháp khí, liền cũng muốn tế ra nàng cái tiêu kiện lục lạc chung pháp khí, có thể nàng đỗng nhiên trông thấy một bên hai quả cổ thụ lúc này. Có một chỉ màu đen côn trùng chính vẫn không núp nhích treo nổi giữa không trùng, giống nhau con ve hình, hai cánh nhưng lại là một mảnh màu xanh, hơn nữa khinh bạc trong suốt. Thanh sĩ thiện. Đào đại lúc này cũng bất chấp tế ra pháp khí, thân thể mềm mại vốn éo, hướng về một bên đột nhiên đập ra, mục tiêu đúng là lơ lửng tại cách đó không xa cái kia chỉ thanh sĩ thiện. Gặp đào đại đột nhiên nhảy lên, mọi người cũng là sương sở, nhưng khi thấy cái con kia lơ lửng tại giữa không trùng thanh sĩ thiện lúc, mọi người lúc này mới chất hiểu. Hơn nữa mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ, tại lịch lãm rèn luyện bên trong, đều là tất cả bằng thân thủ, ai lấy được chỗ tốt là quay về ai, rất ít xuất hiện tranh đoạt cục diện. Chẳng qua là khi đào đại nhào tới sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy nàng chẳng những không có bắt được con ngồi, ngược lại như là cái con kia thanh xí thiền bình thường, cũng treo ngừng ở giữa không trung bên trong. Mọi người vốn là sướng sở, đón lấy sắc mặt cùng biến, cái con kia treo nổi giữa không trung, đích thật là thanh xí thiền, tất cả mọi người là nhận ra. Thanh thí thiên mặc dù cũng thuộc về yêu thú một loại, tuy nhiên lại căn bản không có lực công kích, coi như là phi hành tốc độ cũng không tính quá nhanh, linh trí cực kỳ thấp, chỉ biết một loại mục hệ đột pháp, có thể ẩn vào cây cối bên trong, thế nhưng mà trước mắt một màn lại mọi người kinh nghi khó hiểu. Và giữa không trung đảo đại lại bắt đầu dốc sức liều mạng ngón néo bắt đầu chuyển động, theo nàng giãy rựa, một trương cực lớn mạng nhện cũng dần dần hiện ra hình dáng. Chính thư Tuyết vừa thấy cái kia xuất hiện tại đảo đại trên người mạng nhện, lập tức sắc mặt thảm trắng như tờ giấy. Bất chấp cùng mọi người giải thích, vài bước liền đổi tới, đổi tới mạng nhện phía dưới tỉ mỉ nhìn hai mắt, cái này mới khinh khủng quát, miên tì vóng, mạng vi chù. Nàng cái này một hô, lật thiên cũng là cả kinh, mạng vi chù hắn cũng biết, tại vạn thú lục trong có chỗ ghi lại. Yêu thú mạng vi chù, dệt miên tì vóng, lưới rất nhỏ mà lại cứng cõi phi thường, con thú này mở rộng ra đến chừng gần trượng lớn nhỏ, sau lưng chiều dài một đoạn mạng đuôi, hung tàn cực điểm. Trong sơn quốc này lại có thể biết có loại này hung tàn yêu thú Lật Thiên trong nội tâm lệnh dần, vừa mới tế ra trấn phong bia càng là chăm chú quay trùng quanh tại hắn quanh thân, phòng ngự lấy khả năng đột nhiên xuất hiện nguy hiểm. Gặp đào đại bị nốt, gọi là Châu Khiên tu sĩ lập tức nôn nóng đỏ mắt, thúc dục lấy màu vàng tiểu kiếm liền chẳng tới, chỉ là cái kia tiểu kiếm chẳng những không thể phá vỡ mạng nện, ngược lại cũng bị đính vào bên trên nó, Châu Khiên mãnh liệt chú linh lực, vùng vây sau nửa ngày lúc này mới đem pháp khí đánh trở lại. Cấp thấp pháp khí là chạm không mở cái này miên ti Các sư đệ bảo vệ tốt bốn phía, ta đến phá vỡ cái này mạng nhện. Chính thư Tuyết lúc này khôi phục tâm thần, cấp cấp quát, nàng mới vừa rồi bị cái này mạng nhện sợ đến không nhẹ, cái loại này mãng vi chu hung hãn phi thường, liền tính toán bọn hắn liên thủ cũng chưa chắc có thể chạm giết được, bây giờ tốt nhất trước cứu ra Đào Đại, tại không có kinh động mãng vi chu khi trước rời khỏi nơi đây. Chính thư Tuyết mãnh liệt chú linh lực, thúc dục hồng kiếm chém về phía mạng nhện, cấp thấp pháp khí là tuyệt đối phá không mở cái này miên ti võng. Coi như là trung giai pháp khí cũng phải phí chút ít khí lực, có thể trong tay nàng cái thanh này hồng kiếm nhưng lại là hàng thật giá thật cao giai pháp khí, là nàng vị kia đảm nhiệm luyện khí điện trường lão ruột thịt thuốc tổ tặng cho. Nếu không có như vậy một trưởng bối đảm nhiệm bàn vân tông trường lão nàng những năm này lại sao có thể ăn sống? 40 hạt trúc cơ đan Vốn tưởng rằng một kích này tất nhiên có thể phá vỡ cái kia miên ti võng, không có nghĩ rằng cái thanh kia hồng kiếm còn không có đụng phải mạng nhện thời điểm. Chính thư Tuyết liền cảm thấy trong cơ thể linh lực trì trệ, quanh thân linh lực hình như lâm vào vũng bùn bên trong, trở nên chậm chạp. Tác. Chương 80, Mãng Vĩ Trù. 80. Hồng kiếm khó khăn lắm chạm tại mạng nhện phía trên, chính thư Tuyết trong cơ thể linh lực vận chuyển chậm chạm, cái này cao giai pháp khí cũng trở nên chậm chạp, dựa vào thân kiếm sắc bén, chỉ là chặt đứt hai cây mạng nhện liền cuốn mà quay về, căn bản là phản đối Miên Ti vong tạo thành bao nhiêu tổn thương, đào đại cũng như trước bị một mực vây ở bên trên nó. Mặc cho nàng như thế nào dây rũa cũng không đến cái kia mạng nhện chói buộc. Mọi người thấy thế đều đều quá sợ hãi, cái thanh kia hồng kiếm thế nhưng mà hàng thật giá thật cao dài phát khí, như thế nào liền nó đều phá không mở cái này mạng nhện, chẳng lẽ cái này mạng lưới khổng lồn là so mãng vị chu cấp bậc biến đổi lên yêu thú chỗ rệt hay sao? Chính thư tuyết càng là hoảng sợ không thôi, nàng chỉ cảm thấy toàn thân linh lực vận chuyển lại như là một đoàn bột ngạo, trầm trọng phi thường. Toàn bộ không có thường ngày khống chế trong cơ thể linh lực cái chủng loại kia như là như nước chảy lưu loát không trở ngại cảm giác. Lúc này, gâu họ tu sĩ cũng phát giác trong cơ thể linh lực khác thường, kinh sợ quát, linh lực tác, nơi này có cổ quái. Cùng lúc đó, chung quanh trong bụi có bỗng nhiên chuyển ra một mảnh sản sạt thanh âm, giống như có rất nhiều chính hướng bên này bỏ đến. Không bao lâu, chuyển xuất ra thanh âm liền lộ ra thân hình, mọi người bên người cỏ hoàng giữa, trên nhánh cây. Bất ngờ xuất hiện một mảnh dài hẹp toàn thân màu xanh sống cự mãng một mảnh dài hẹp đỏ tươi lười phun ra nuốt vào tại một mảnh màu xanh lá trong rừng lộ ra cực kỳ quỷ dị nhìn thấy chung quanh xuất hiện cự mãng lật thiên trong nội tâm phát lệnh hắn lo lắng cũng không phải là loại này bình thường tự mãng mà là cái con kia còn chưa xuất hiện mãng viù vô số đầu cự mãng xuất hiện đồng thời mọi người cũng bất chấp trong cơ thể linh lực cổ quái dồn dập thúc dục pháp khí bắt đầu chém giết kéo tới hung thú những bình thường này hung thú cự mãng Nhìn xem so sánh dọa người, có thể thực lực nhưng căn bản ủy hiếp không được tu sĩ, liền tính toán mọi người lúc này linh lực vận chuyển không khoái có thể cái kia tế ra pháp khí cũng không phải cự mãng có thể ngăn cản được. Lưu Quang hiện lên lúc này, mấy cái đầu tiên lao tới cự mãng đã bị chém thành vài đoạn. Vây quanh lật thiên xoay tròn chấn phong bi ngăn cản thỉnh thoảng kéo tới cự mãng, hắn cái này thế nhưng mà phòng ngự loại pháp khí, chỉ phải không ngừng rót vào linh lực, căn bản không cần chủ nhân không chế, liền có thể phòng ngự trong phạm vi nhất định kéo tới công kích Lần này cùng nhau lịch lãm rèn luyện trong mấy người, trừ bỏ bị vây ở trên lưới nện đảo đại cái kia kiện chấn phong sinh sán lục lạc chung cùng Lật Thiên cái này chấn phong bi là phòng ngự loại pháp khí bên ngoài, mấy người khác sử dụng đều là công kích loại pháp khí, đã không cần khống chế pháp khí, Lật Thiên cũng không cần như người bên ngoài như vậy thúc dục pháp khí chém giết cự mãng, một khi có cự mãng nhào đầu về phía trước, cái kia kiện chấn phong bi liền có thể kịp thời bắt nó bắn ra, đem hắn trọng thương. Một bên mùi vị thân thể lấy phòng ngự pháp khí chống tốt, Lật thiên một bên nghiên cứu lấy trong cơ thể linh lực không lớn thông nguyên nhân. Nhắc tới chỗ sơn cốc cùng bên ngoài có cái gì bất đồng địa phương, cũng chỉ có trong sơn cốc nhánh cây cùng đùi cỏ giữa rất nhiều xương sớm, còn có phiêu nổi giữa không trùng sương mù nhạt nhạt. Lật thiên nhìn trước mắt đám sương, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Hắn có thể cảm giác được trong sơn cốc này linh khí chấn động cũng không phi thường, cái kia tràn ngập xương mù nếu có vấn đề gì, cũng tuyệt đối không thể gạt được nhiều người như vậy. Đến cùng là địa phương nào xảy ra vấn đề Lật Thiên Nghi hoặc không thôi sờ soạng đem bên cạnh thanh đằng bên trên sương sớm, tỉ mỉ nhìn một chút, lại nghe nghe, phát giác cái kia căn bản chính là bình thường sáng sớm lộ, vì vậy càng thêm mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Từ ở thể nội linh lực vận chuyển được cực kỳ chậm chạm, chính thư Tuyết bọn người cũng là miễn cương thúc dục pháp khí chém giết cự mãng, đối với bị nhốt tại trên lưới nền đào đại nhất thời cũng chú ý không đến, và Lật Thiên pháp khí chấn phong bi mặc dù có thể trọng thương cự mãng, nhưng cũng là lúc nhanh lúc chậm, thừa dịp pháp khí ngăn cản chậm chạp khe hở, Có một đầu cự mãng răng nanh thiếu chút đem hắn cổ áo mở ra. Lần này đem Lật Thiên cả kinh không nhẹ, vội vàng đưa tay muốn hướng chấn phong bi trong rót vào chút ít linh lực, đột nhiên cảm giác chỗ đầu ngón tay giống như che một tầng cái gì đó, vẻ này linh lực cố sức địa xuyên qua một tầng dày đặc bích trướng sau đó, mới có thể rót vào pháp khí bên trong. Lật Thiên đầu lông mày thời gian dần trôi qua trọng, vừa rồi tuy rằng trong cơ thể linh lực vận chuyển chậm chạp, có thể tế ra chấn phong bi thời điểm cũng không có loại cảm giác này, hẳn là lại xảy ra điều gì biến cố xoay quanh ở bên cạnh chấn phong bi đạt được mới rót vào linh lực sau một lần nữa trở nên linh hoạt rồi chung quanh cự mãng đã không cách nào cẩn thận thế nhưng mà lật thiên ánh mắt lại là càng trừng càng lớn hắn chăm chú nhìn chầm chầm ngón tay của mình và trên ngón tay nhưng lại là xót lại lấy hắn vừa rồi từ thanh đằng bên trên sờ đến lại trai nhìn không ra khắc thường xương sớm cái kia xương sớm vừa mới bị một cỗ linh lực xuyên thấu lúc này lại trở nên càng ngày càng nhiều như là bột nháo bình thường chăm chú đính vào trên tay của h Cái này dương sớm có cổ quái. Mọi người tiến vào sơn cốc về sau, trên mặt quần áo đều có đã đến không ít sương sớm, lúc này mỗi người áo ngoài đều là ướt súng, trách không được trong cơ thể linh lực tác, nguyên lai đúng là cái này dương sớm nguyên do. Lật Thiên phát hiện ảnh hưởng linh lực vận chuyển nguyên nhân, vừa định nhắc nhở mọi người thời điểm, một cái đáng sợ thân ảnh lại xuất hiện tại vây khốn đào đại mạng lưới khổng lồ phía trên. Ma bàn lớn nhỏ trên thân thể chi tiêu 8 cái lông sủ chân dài, mở rộng ra đến chừng một trượng có thừa. Màu đỏ tươi nếu máu ở bên trong hiện đầy ngắn nhỏ răng nhỏ, một đôi màu xanh lá cây ánh mắt lom tại đầu, sau lưng vẫn kéo lấy một đầu bảy thước dài hơn mắng đôi. mãng vi chu. Cái này chỉ ác thú rốt cục nghe thấy được con mùi hương vị, giữ tợn mà đến. Đào đại phát hiện mạng nhện chấn động, nàng phí hết sức lực thật lớn mới bốn éo qua mà đến, chẳng qua là khi nàng phát hiện cái kia chính bò đến cự đại chi chu lúc, một trường khuôn mặt nhỏ nhắn đã bị sợ đến thảm lụ, ngược giống như bị cái gì ngăn chặn bình thường. Rõ ràng hô không đến một điểm thanh âm. Chính thư tuyết lúc này cũng phát hiện mãng vi chu, sắc mặt trắng nhận, vẻ mặt càng thêm lo lắng, lúc này đây thế nhưng mà nàng dẫn đội, vốn tưởng rằng chỉ là tìm chút ít thanh xí thiền, lại chưa từng xâm nhập quá hàng sân mạch, không có nguy hiểm gì, thế nhưng mà bây giờ nàng hồng kiếm pháp khí chỉ có thể khó khăn lắm chống đỡ chung quanh cự mãng, căn bản không rảnh bận tâm bị nhốt đào đại. Châu Khiên gặp mãng vi chu hướng về phía đào đại bò đi, càng là khỏe mắt, liều mạng bên cạnh cự mãng thúc dục pháp khí Hướng về mãng vi chu liền chẳng tới. Lần này không chạm khá tốt, chẳng những không thể lưu lại một đạo miệng vết thương, ngược lại kích được gác thú một tiếng gào rú, bỏ hướng đào đại tốc độ vừa nhanh thêm vài phần. Chính thư Tuyết cắn răng một cái, trầm xuống tâm đến, một bên hướng về Lật Thiên tới gần, một bên đem hồng kiếm thu được trước người, một tay bấm niệm phát quyết, dốc sức liều mạng hướng về kiếm trong rót vào linh lực, chuẩn bị ngưng tụ một lần trong kích, gắng đạt tới trọng thương mãng vi chu, trước cứu đào đại. Trình Tư Tuyết hướng về Lật Thiên bên này tới gần. Là vì lật thiên sử dụng chính là phòng ngự pháp khí, nàng muốn chuẩn bị lúc này đầy trọng kích được rót vào khổng lồ linh lực, pháp khí hồng kiếm càng là không thể xảo động, lúc này căn bản không cách nào phòng bị chung quanh thỉnh thoảng kéo tới cự mãng, chỉ có mượn nhờ lật thiên pháp khí thay nàng ngăn cản một hai. Chỉ là, lại để cho trịnh thư tuyết thiếu chút nữa không có linh lực thác loạn chính là, vị này lật sư đệ lúc này chính một bên xuống đới ra lấy cầm bảo, một bên sông nàng hô to, thoát, mau đưa quần áo thoát khỏi. Chính thư tuyết tức giận đến là đỏ bừng cả khuôn mặt, cái này muốn chết thời điểm, người còn ở lại chỗ này cản quấy mấy thứ gì đó, nàng nhịn không được vừa định phát tác, lại đã nghe được lật thiên bên dưới, cái này xương sơm, có cổ quái có thể tắc linh lực. Nói xong, lật thiên dĩ nhiên ném xuống cầm bảo chỉ lấy bên trong một tầng áo lót, và xoay quanh tại bên người chấn phong bi càng là một hồi cấp cấp xoay tròn trong chốc lát trở nên linh hoạt cực điểm. Chương 81, Tử Trúc Kiếm 81. Chính thư tuyết lúc này dĩ nhiên đã minh bạch lật thiên nhắc nhở, có thể nàng là cái nữ nhân, mặc dù tình cảnh nguy cấp, nhưng trước mặt nhiều người như vậy khởi quần áo, nàng vẫn còn có chút do dự, cứ như vậy ngây người một lúc công phu, cái con kia mãng vị chu đã bỏ tới đào đại bên người. Một chương dẹp lớn miệng rộng dừng lại tại đào đại trên đầu, ngắn nhỏ răng nhỏ như cùng một căn căn cương châm, phản xạ khiếp người hàng quang, cái này một ngụm sung dưới, đào đại cái kia Trương tiểu thẩm mỹ hai má chỉ sợ được bị cắn mất hơn phân nữa. Châu Khiên cùng đào đại là thanh mai trúc mã, chơi đùa từ nhỏ đến lớn, lại cùng nhau bị phát hiện trong cơ thể có được linh can, đón lấy liền cùng một chỗ tu tiên vấn đạo, giữa hai người sớm đã mù mị sinh tình tố, chỉ là ai cũng không có chỉ ra mà thôi, thế nhưng mà trong mắt hồng nhan, bây giờ lại muốn bỏ mạng tại này. Châu Khiên một tiếng rên rĩ, trong mắt tơ máu rầm rạp, sao nhịn hắn kiếm nhỏ màu vàng kim chỉ là cấp thấp pháp khí, liền mạng nhện đều chẳng không mở, thì như thế nào có thể cứu được đào đại, Châu Khiên mãnh liệt cắn răng một cái Ôm đồm qua phi kiếm, vừa người mà lên, rõ ràng hướng về mãng vi chu phốc đem đi qua. Không đợi hắn vọt tới mạng đèn xuống, một thanh màu tím trường kiếm lại phát sau mà đến trước, trường kiếm kia chấp động lên nhàn nhạt tử mang, trên thân kiếm còn có một tiết tiết đường vân, trái lại như trúc tiết bình thường, đúng là mình trúc ban cho lật thiên tử trúc kiếm. Tốc độ ánh sáng lúc này, từ trúc kiếm bỗng nhiên mà ra, hung hăng đâm vào mãng vi chu một chân bên trên. Một tiếng để cho người ghê răng chầm đụng, dùng từ trúc kiếm sắc bén. Cũng nhưng mà khó khăn lắm đâm xuyên qua mãng vi chu cái kia vừa thô vừa to chân dài, mũi kiếm lộ ra nhưng mà nửa tớp, lật thiên lập tức cả kinh, đây chính là cao dai pháp khí một kích toàn lực, không nghĩ tới chỉ tạo thành này một ít tổn thương. Một kiếm này mặc dù không thể trọng thương mãng vi chu, có thể nó bị đau phía dưới liên tục gào rú, cũng bất chấp trên mạng con mồi, tám chân cùng động bò tới mạng nhện phía trên, một đôi màu xanh lá cây con mắt gắt gao chầm chằm trên mặt đất mọi người. Cao dai pháp khí Phòng Thăng lúc này mới nhìn rõ cái thanh kia màu tím trường kiếm, lập tức vui mừng quá đỗi hô, xem xem người ta, mặc dù một cái sư đệ cũng không có, lại có thể đạt được chân chính bà bối, đây chính là cao giai pháp khí nhà, liền tính toán lại để cho hắn dùng toàn bộ sư đệ đi đổi, hắn cũng vui vẻ y a, Phòng Thăng một bên cởi ra lấy đà bảo, vừa hướng Lật Thiên cái này chỉ có mỗi cái đại sư huynh không ngừng hâm mộ. Trịnh Tư Tuyết lúc này cũng không tại giở dự, vài cái liền bái điệu dính đầy xương sườn áo khoác, lộ ra bên trong màu trắng áo ngắn. Lập tức trong cơ thể linh lực liền khôi phục bình thường, gặp lật thiên tế ra một kiện cao dài pháp khí, nàng cũng là lộ ra một tiêu kinh ngạc. Nhưng khi nàng nhìn thấy lật thiên bên cạnh vẫn xoay tròn lấy cái kia kiện phòng ngự pháp khí thời điểm, chính thư tuyết nhưng lại là sắc mặt biến đổi lột lột. song pháp cùng tế. Vị này lật sư đệ rõ ràng dùng luyện khí kỳ tu vi, đồng thời thúc dục hai kiện pháp khí. Đồng thời thúc dục hai kiện pháp khí, đây chính là chỉ có chút cơ kỳ tu sĩ mới có thể làm đến cũng là chút cơ kỳ cùng luyện khí kỳ mấu chốt phân chia chỗ, cũng không phải nói đồng thời khống chế hai kiện pháp khí cần phải khổng lồ cỡ nào linh lực, mà là cần phải đem tâm thần một phần là hai. Hai kiện pháp khí cũng tương đương với hai cánh tay cánh tay, nếu như dùng luyện khí kỳ tu vi cưỡng ép thúc dục, kết quả tốt nhất cũng là hai kiện pháp khí đồng thời không khống chế được, gây chuyện không tốt còn có thể lọt vào linh lực tấn trả và bị thương. Nhưng khi nhìn Lật Thiên cái này hai kiện pháp khí chẳng những không có không khống chế được dấu hiệu, hơn nữa đều nhẹ mẫn linh hoạt. Trịnh thư tuyết kinh nghi khó hiểu, lại không thời gian đa tưởng, đối với bên người mấy người quạt lớn, ta cùng với luật sư đệ công kích mãng vi chu, những người khác phụ trách phòng ngự cử mãng. Theo trịnh thư tuyết tiếng quát, nàng cái thanh kia hồng kiếm cũng trong nháy mắt trở nên linh động, trên thân kiếm hào quàng đột nhiên đựng hơn phân nửa, mang theo một hồi tiếng xé gió hướng về mạng nhện chém tới, và lật thiên tử trúc kiếm cũng là vây quanh mãng vi chu trên giới tung bay, không ngừng ở ác thú trên người lưu lại một đạo đạo vết thương. vi lúc này nổi giận không thôi Dùng tám đầu chân dài ngăn cản từ chúc kiếm nó vết thương trên người mặc dù không phải rất sâu lại phần lớn đã bị chém ra vỏ cứng Giọt giọt màu xanh lá cây dịch nhẩn theo miệng vết thương dần dần chạy xuống đem nó dưới thân trắng muốt mạng nhẹ nhuộm thành sâu lục có vài giọt vẫn chạy đến đào đại trên mặt vốn là sợ đến sắc mặt trắng bệnh đào đại lúc này càng là lộ ra chật vật không chịu nổi chính thư Tuyết trong cơ thể linh lực khôi phục bình thường Hồng kiếm cũng y lực đại tăng mấy cái lên xuống liền đem mạng nhận chặt nước mạng lớn Vị nốt Đào Đại rốt cục ngã rơi xuống, vừa lúc bị vọt tới lưới ở dưới Châu Khiên nhận được trong ngực. Không đợi Châu Khiên xem xét Đào Đại thương thế, trên đầu chính là một hắc, mạng nhện bị hủy được thất linh bất lạc, mạng vi chu thân thể khổng lồ kia đã bắt không được mấy cây tơ nhện, lung lay sắp đổ sắp sửa rơi xuống. Châu Khiên dưới sự kinh hãi ôm Đào Đại xoay người trở ra, hắn vừa né ra vài bước, "oanh" một tiếng, mạng vị chu cũng tùy theo rơi xuống và xuống. Áp thu rất xuống lưới đến, lập tức phát hiện nó con mồi được người cứu đi. Cũng bất chấp vết thương trên người, âm thanh gào thét liền muốn đuổi kịp tiền đến, thế nhưng mà một đỏ một tím hai thanh trưởng kiếm chấp động lên khiếp người hào quang, dĩ nhiên để ngang trước người của nó. mang Vĩ Chu vừa thấy cái này hai kiện pháp khí, trong mắt hàn mang đột khởi, nó ỉ vào thể sắc cứng rắn, chung dai phía dưới pháp khí căn bản đối với nó không tạo được cái gì tổn thương, thế nhưng mà trước mắt cái này hai thanh cao dài pháp khí lại có thể đâm rách nó kiến sát, làm bị thương nó bản thể. Ác thú không đổi theo con ngồi ngược lại giơ lên sau lưng mắng đuôi, trong dây lát từ cái kia vừa thô vừa to phần đuôi bắn ra từng đạo trắng muốt tơ nhện, bất ngờ không đề phòng, hai kiện pháp khí rõ ràng đều bị cuốn ở trong đó, cái kia mạng nhện một tầng tầng liên tục thêm dày, Lật Thiên cùng Trịnh Thư Tuyết pháp khí vậy mà nhất thời dây rùa không đến. Mạng vi chu dùng tơ nhện một bên dây dừa pháp khí, một bên mở rộng ra tám cái chân dài, nhanh chóng hướng về mọi người bỏ đến. Gặp hắc thu bỏ đến, mọi người lập tức thất kinh, cũng bất chấp chúng quanh cử mãng. Đem pháp khí tất cả đều đánh út về phía mạng vi chu, chỉ là không có cao dài pháp khí, cái này vài món trong cấp thấp pháp khí căn bản ngăn không được gác thú bước chân. Một lát lúc này, mạng vi chu đã bỏ tới trước mắt. Trịnh thư tuyết gặp hồng kiếm bị nốt, nhất thời đánh không trở lại, mạng vi chu lại leo đến phụ cận, gấp đến độ nàng một trường trắng non khuôn mặt lập tức có chút phát tím. Mạng vi chu nâng lên một chỉ chân dài, cái kia chân cuối cùng rõ ràng như là mũi kiếm giống như sát bén, hướng phía trịnh thư tuyết liền đâm xuống dưới Lần này nếu như bị đánh trúng, thân thể huyết nục tu sĩ tất nhiên bị đâm cái thông thấu. Chính thư tuyết mài kiếm nhảy lên, vừa định bức ra tranh né, đột nhiên trên đầu chuyển đến một hồi kim thiết giao kích giống như giòn vàng, một cái sinh sắn bia đá chính khó khăn lắm ngăn trở hạ lạc chân nện, cả hai người chạm vào nhau, mới phát ra cái loại này giống như rèn sắt giống như thanh âm. Chẳng biết lúc nào, Lật Thiên dĩ nhiên xuất hiện tại trước người của nàng, dựa vào trấn phong bi, miên cương chặn mãng vi chu thế công, chỉ là cái này ác thú dĩ nhiên dữ. Tăng cái chân dài thay nhau đâm xuống, lực đạo thật lớn, lật thiên cái này phòng ngự pháp khí cũng chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản, thời gian dần trôi qua liền rơi xuống hạ phòng. Lật thiên lúc này cũng là trong nội tâm lo lắng, hắn cùng với trịnh thư tuyết pháp khí bị tơ nhện quân lấy, châu khiên chính chăm sóc lấy kinh hái quá độ đào đại, còn lại phòng thằng cùng gâu họ tu sĩ miễn cưỡng ngăn cản chung quanh cự mãng, mạng vị chu bổ nhào phụ cận, rõ ràng không ai có thể ngăn cản được rồi. Cũng may hắn còn có kiện phòng ngự loại pháp khí Mặc dù nhất thời nửa khắc mãng vi chu vẫn không làm gì được bọn hắn, nhưng không cách nào đối với nó tạo thành cái gì tổn thương. Một lúc sau linh lực hao hết, mấy người kia sợ rằng cũng khó khăn trốn tính mạng, trừ phi rút ra cái kia hai kiện bị nốt cao dài pháp khí, mọi người mới còn sống vẫn khả năng. Chương 82, Nghệ Độc 82. Lật Thiên mặc dù lo lắng, lại cũng không bối rối một bên dốc sức liều mạng thúc dục bị nhốt tử trúc kiếm, vừa quan sát trước mắt yêu thú. Từ chốc kiếm tại một đoàn vâu nghĩa kén trong không ngừng run dày động, lại thủy trung sông không mở tơ nhện trói buộc, một mảnh dài hẹp tơ nện từ mãng vị chu phần đuôi bắn ra, đem cái kia đoàn vâu nghĩa kén che phủ càng ngày càng dày. Nhìn xem cái kia bắn ra tơ nện mãng đuôi, Lật Thiên trong nội tâm bỗng nhiên khẽ động, quay đầu lại hướng về phía phòng Thăng Hô, phòng sư minh, chém cái đuôi của nó. Phòng Thăng một mực tại phòng bị lấy chung quanh thoát ra cự mãng, đã sớm mệt mỏi mồ hôi đầm địa, mặc dù cự mãng số lượng so lúc trước ít đi không ít, Nhưng vẫn là thỉnh thoảng liền nhào đầu về phía trước một đầu, nghe được lật thiên la lên lập tức xứng sở, trong lòng tự nhủ ngươi quản ta chém đầu hay vẫn là chém đuôi đây này, có thể chém vào đến cũng không tệ rồi. Lật thiên gặp phòng thăng vẫn còn ứng phó lấy cự mãng, liền lại hô hai lần, phòng thăng giờ mới hiểu được qua mùi vị đến, thúc dục pháp khí vụn trộm vượt qua mãng vi chu, manh liệt thoáng một phát chém vào này chỉ cực lớn mãng đuôi bên trên. Phòng thăng một kiếm này xuống dưới, mãng vi chu lập tức phát ra một tiếng thảm thiết gào rú. Sau lưng cái kia mãng đuôi rõ ràng bị chém đứt một ít đoạn Cái này mãng vị chu thể sắc cứng rắn như sắt thép Nguyên lai like cái đuôi nhưng lại là không chịu nổi một kích Mãng vị chu cái đuôi bị chém đứt Lập tức gào rú liên tục Tám đầu chân dài công kích cũng biến chậm Cái kia liên tục không ngừng tơ nhện càng là như vậy đoạn tuyệt Lật thiên thấy thế đại hỷ Vội vàng dốc sức liều mạng thúc dục tử trúc kiếm dây rủa tơ nhện cuốn thành vâu nghĩa kén Không bao lâu sau công phu Tử trúc kiếm cùng hồng kiếm song rủa buộc Hai đạo hào quang thiểm điện đánh út về phía mạng vĩ chu phần đuôi. Đã đã biết cái này yêu thú nhược điểm, lật thiên bọn người lại sao có thể không để cho dư hắn trọng thương, vì vậy hai kiện cao dai pháp khí trong chớp mắt liền đem mãng đuôi chém thành mấy đức. Lần này mạng vĩ chu có thể rất không thể, vốn cái kia mãng đuôi chính là mạng của nó môn, lần này cơ hộ bị tận gốc chặt đức, lập tức gâm thanh gạo thét quay đầu bỏ chạy. Lật thiên sao có thể buông tha cái này ác thú, thúc dục tử trúc kiếm ngăn cản đường đi của nó sau lưng Trình thư tuyết hồng kiếm cũng đuổi sát tới, hai kiện cao dai pháp khí đồng thời phát huy, sau một lát, hung tàn mãng vi chu liền ẩm ẩm ngã xuống đất, thể xác bên trên hiện đầy màu xanh lá cây nước, mắt thấy là không sống nổi. Trung quanh cự mãng cũng bị mọi người giết cái bảy tám phần, còn lại một ít nhìn thấy mãng vi chu đã chết, tất cả đều quay người và trốn, trong sơn cốc lần nữa khôi phục lúc trước kia lạc. Lật thiên lúc này mới thở vào một cái, cái này chỉ mãng vi chu thật đúng là hung tàn khủng bố, nếu không phải phát hiện cái đuôi của nó là nhược điểm. Muốn săn giết con thú này, chỉ sợ còn phải đại phí một phen công phu, thế nhưng mà không đợi hắn chỉ hoán qua cơn tức này đến, bên người lại chuyển đến Châu Khiên kinh hô. Sư muội Sư mội ngươi làm sao vậy? Châu Khiên lúc này tiếng nói đều có chút phát run hô. Lật thiên cả kinh, chặt chẽ đi vài bước đi vào Châu Khiên phủ cận, cái này mới nhìn rõ nằm ở trong lòng ngực của hắn đào đại đã hôn mê bất tỉnh, hơn nữa cái kia trường tiểu thẩm mỹ hai má bên trên, bất ngờ ấn lấy một đoàn màu xanh lá cây dấu vết. Đào đại mặc dù bị nhốt tại trên lưới nhện, có thể nàng nhưng căn bản không có bị Mãng Vĩ Chu đụng phải, vì sao bây giờ hôn mê bất tỉnh, hơn nữa trên mặt vẫn xuất hiện cổ quái ơn ký. Chính thư tuyết lúc này cũng đi tới phụ cận, nhìn nhìn đào đại trên mặt lục vết tích, túi đầu trầm ngâm một lát, đống nhiên mở miệng nói ra, nhện độc. Ta trước kia nghe trưởng bối nói về qua, nhện loại yêu thú trong máu phần lớn được một loại kỳ độc, có thể rót vào làn ra người, nhẹ thì lưu lại xấu xí vết sẹo nặng thì độc khí xâm nhập nội tạng mà chết Chính thư tuyết dứt lời tất cả mọi người là ngược lại hít một hơi hơi lạnh, cái này nhện loại yêu thú huyết dịch rõ ràng còn có như thế độc tính, cũng may cùng mãng vi chu đánh nhau chết sống thời điểm. Tất cả mọi người là rời đi khá xa, cũng chưa nhiễm lên độc máu, và đào đại trên mặt độc máu nhưng lại là lật thiên cứu nàng lúc, thế ra cái kia đâm thủng chân nhện một kiếm về sau, từ mãng vi chu trên đuổi chạy xuống nhện máu chỗ nhuộm. Mọi người lúc này nguyên một đám mặt sắc mặt ngưng trọng, vốn là chém giết yêu thú sau cùng hỉ tâm tình cũng đều làm lạnh xuống dưới Châu Khiên càng là ôm đào đại thân thể hai mắt ngần người, nhất thời lại nói không ra lời. Nhưng mà loại này nệ độc hình như là có thể để giải trừ, cần phải trịnh thư tuyết lúc này một bên xoa mi tâm, một bên đau khổ hồi tưởng, sau nửa ngày lúc này mới trợt hiểu nói ra, đúng rồi, cần phải một loại sinh trưởng tại nệ loại yêu thú phụ cận cây nấm, gọi là song đầu cô, bộ dáng rất là kỳ lạ, hai cái cây nấm lại xanh ở cùng một cái trên căn. Trịnh thư tuyết nhớ tới loại này kỳ quái cây nấm, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng nói Phần lớn nhạy loại yêu thú qua lại địa phương đều sinh trưởng lấy loại này cây nấm, chỉ phải tìm được loại này xong đầu cô, lo đào sư mùi ăn, liền có thể cởi bỏ nhạy độc tính mạng không ngại rồi. Châu Khiên nghe được lời ấy hai mắt lúc này mới hiện ra một kia ánh sáng, cấp cấp hô, chính sư tỷ loại này cây nấm thật sự ngay tại phụ cận, ta cái này đi tìm. Nói xong đứng dậy liền nghĩ cách đi tìm. Chính thư tuyết một tay lấy hắn dắt trở lại, chấm dọng quát, nhìn ngươi hồn bất phụ thể bộ dạng, nếu gặp lại đến nguy hiểm n Chúng ta còn phải cứu ngươi, ngươi liền phụ trách thủ tại chỗ này, chiếu cố tốt đảo sư muội, chúng ta bốn người hướng bốn phương tám hướng chia nhau tìm kiếm. Trình thư Tuyết dứt lời cùng Lật Thiên bọn người mỗi người chọn xong một cái phương hướng, liền chia nhau tỉ mỉ tìm tới. Trà ngập nhàn nhàn sương mù trong sân gốc, Lật Thiên coi chừng tránh đi trên cỏ sương sớm, tỉ mỉ tìm kiếm lấy cái loại này gọi là song đầu cô kỳ quái cây nấm, bởi vì cây nấm đại bộ phận xanh ở cây cối phía trên, hắn liền lưu ý ghi lấy cây mây gốc, chỉ là tìm hồi lâu. Cũng không có gặp hai cái đầu sinh trưởng ở một thân thể bên trên sông đầu cô. Lúc này đã đem gần buổi trưa, ánh mặt trời từ rậm rạp lá cây giữa bỏ ra lộng lấy cột sáng, làng lạng lặng yên xua tán lấy trong sơn quốc đám sương. Trong sơn quốc sương mù so lấy buổi sáng đã thanh đạm rất nhiều, xa xa cảnh vật cũng đại bộ phận Hiển lộ đi ra, lật thiên chính kiểm tra hết một gốc cây đại thủ gốc lúc, chật phát hiện đang có một đội con kiến từ nơi này gốc cây bỏ lên trên. Trong đó phần lớn con kiến đều gánh so thân thể của mình lớn hơn mấy lần đồ ăn hoặc là cành lá, xếp đặt được chỉnh tề, hình như một đầu thẳng tắp từ gốc cây leo lên mà lên. Cái này đội con kiến hẳn là phụ trách ra ngoài tìm kiếm đồ ăn, bây giờ thu hoạch tương đối khá, chuẩn bị phản hồi kiến tại ngọn cây sao huyện, xem của bọn hắn giống như quân đội chỉnh tề như một, Lật Thiên liền có chút tò mò đang trông xem thế nào một hồi. Chỉ là hàng này nối thẳng ngọn cây con kiến đại quân, tại leo đến trụ chính giữa một chỗ lúc đều ngập ra một cái tiểu chỗ cong. Giống như cái kia chỗ trên cảnh cây có đồ vật gì đó lồi đi ra bình thường, có thể mặc cho Lật Thiên bây giờ thị lực, nhưng căn bản không có phát hiện cái kia chỗ thân cây có cái gì bất đồng. Lật Thiên một mực nhìn thấy cuối cùng một con kiến trải qua cái kia chỗ đừng, rẽ, liền châm ngâm, sau một lát, hắn từ trong túi chữa vật lấy ra một tờ màu xanh lá cây phụ lục véo ra chú quyết sau đem hắn áp vào trước ngực, đúng là hắn tại thái hàng phường thị trong mua được cái kia trương thanh phong phủ. Cái này thanh phong phủ có thể cho người sử dụng thân thể nhẹ nhàng phi thường, linh động cực điểm, chạy nhảy lúc này như là một luồng gió mát, cho nên được gọi là thanh phong phủ so khinh thân phủ cao một cái cấp bậc, là lật thiên rán lên sau đó mới rất có cảm xúc, quả nhiên so với hắn trước kia đã dùng qua khinh thân phủ mạnh mấy lần, thân thể nhẹ nhàng rất nhiều không nói, động tác lúc này cũng nhanh nhẹn linh động, hắn dưới tảng cây tung nhảy nhót hai bước, thân hình lại là phiêu nhiên như khởi, nhẹ như li mưu. Chương 83, Con Kiến Nhắc Nhở 83. Nhận thức một phen thanh phong phù hiệu dụng, Lật Thiên lúc này mới thỏa mãn gật đầu, xem ra cái này bày ra giá trị mấy chục khối cấp thấp linh thạch phù lục quả nhiên coffee phàm chỗ, cùng người bác đấu lúc chưa hẳn có thể phái bên trên cái gì trọng dụng chẳng, dù sao thân hình mau nữa, chỉ sợ cũng không nhanh bằng cao dai pháp khí, thế nhưng mà dùng để chạy trốn, cái kia thật đúng là vật tận kỳ dụng rồi. Nhớ tới chính mình gần đây tổng nhớ thương lấy trốn chạy để khỏi chết tâm tư, Lật Thiên cũng là một hồi xấu hổ. Khoe miệng kéo ra một tia cười miệng, rồi mới từ mới đánh giá đến vừa rồi con kiến đại quân lách qua thân cây. Xem bỏ đi đã lâu lật thiên hai mắt ngưng tụ thả người và lên, hắn vốn là có chút ít gầy, lại mượn thanh phong phú tác dụng, cái này nhảy dựng chừng hai trượng rất cao, khó khăn lắm có thể đến tới vừa rồi con kiến chuyển biến địa phương. Nhảy đến phụ cận, lật thiên cái này mới phát hiện, cái kia chỗ con kiến chuyển biến thân cây quả nhiên trưởng có cái gì, nhưng mà vật kia nhan sắc rõ ràng cùng cái này đại thụ thân cây độc nhất vô nhị Cách gần đó mới có thể phát hiện chút ít mảnh khỏe. Chỉ là không đợi Lật Thiên nhìn kỹ, Quan Tính liền đem hắn kéo trở về mặt đất, nhíu như mày, Lật Thiên có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn thân cây, vừa rồi thoáng nhìn phía dưới, chỉ phát giác cái kia chỗ thân cây hoàn toàn chính xác mọc ra cái gì đó, nhưng căn bản không có nhìn rõ ràng là cái gì hình dạng, vì vậy vươn người bắn lên, như thế nhảy 7 tám lượt mới rốt cục thấy rõ cái kia chỗ trên cành cây đến tột cùng mọc ra vật gì. Đó là một chi cùng đại thụ thân cành nhan sắc giống nhau cây nấm. Nhưng mà cái này cây nấm là hai cái đầu Một thân thể Cùng trịnh thư tuyết miêu tả xong đầu cô vậy mà độc nhất vô nhị xong đầu cô Lật thiên lộ ra một tia chẳng hiểu Hắn một mực dưới tàng cây đau khổ tìm kiếm Không nghĩ tới loại này cây nấm rõ ràng sinh trưởng trên tàng cây Nếu không phải cái kia đội con kiến lách qua cái này cây nấm Chỉ sợ liền tính toán tu vi lại cao tu sĩ Cũng không cách nào phát hiện cùng thân cây giống như lúc xong đầu cô Cái này đào đại tính mạng xem như được cứu rồi Nghĩ đến hôn mê bất tỉnh đào đại Lật thiên không tại chỉ hoãn, thả người nhảy lên, đem kia song đầu nấm hái xuống dưới, là hắn hái đến cây nấm thời điểm, lại lơ đã ngẩn đầu mang hộ một cái ngọn cây. Lật thiên cái này ngẩn đầu, chính vượt qua một hồi khinh phong kéo tới, mãn thụ lá xanh bị thổi làm lay động một phen, cái này nhoáng một cái, cũng lộ ra nằm sấp tại lá xanh bên trên một ít điểm đen, nương thần nhìn lại, liền tính toán dùng lật thiên tâm tính cũng không khỏi được cuốn hỉ. Chỉ thấy ngọn cây bị gió thổi được lật qua lật lại lá xanh bên trên. Rõ ràng nằm sắp lấy mấy chục chỉ quanh thân đen kịt và hai cánh nhưng lại là một mảnh thương màu xanh côn trùng, cái kia hơi mỏng cánh rõ ràng nhẹ nhàng sáng sủa. Thanh Sí thiền. Lật thiên cái này vui vẻ cũng đã quên chính mình là ở hai cao ba trượng không trùng, thẳng đến hắn sắp rơi rụng mặt đất lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đem hai đầu gối cong lên, lúc này mới vững vàng chạm đất. Nhiều như vậy thanh sĩ thiền sợ là có hai 30 chỉ cũng không ngừng nghỉ, cũng may hắn mới vừa rồi là ở giữa không trùng. Lại thổi tới một hồi gió nhẹ xoáy lên lá cây lúc này mới có thể phát hiện, nếu đứng dưới tảng cây vẫn thật là nhìn không tới cái kia nằm sấp tại trên lá cây nho nhỏ con ve. Lật thiên trong nội tâm một mảnh lửa nóng, nếu bắt được nhiều như vậy thanh sĩ thiền, hơn nữa trong túi chữ vật còn thừa lại mấy chục chi tử vân anh, luyện chế trúc cơ đàn cũng không phải là việc khó rồi, chỉ là thanh sĩ thiền rời đi rất cao, phải như thế nào bắt có thể là được một việc khó. Tế ra tử trúc kiếm, chỉ sợ chỉ có thể đánh chúng mấy cái. Hơn nữa trọng yếu nhất con vẹ cánh, nói không chừng còn phải bị hủy, nếu lặng lẽ leo đến trên tây, chỉ sợ cũng chỉ có thể trảo một chỉ không có phòng bị thẳng xui xẻo, mặt khác thanh sĩ thiền đã bị kinh động, tất nhiên dương cánh và trốn, lật thiên cũng sẽ không bay, đến lúc đó tuyệt đối là chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng bay đi. Suy tư sau nửa ngày, lật thiên cũng không muốn ra cái gì ý kiến hay đến bắt được những thanh sĩ thiền này, nhớ tới vẫn còn hôn mê đào đại, trong lòng của hắn khẽ động, tại đây khỏa đại thụ bên trên làm xuống dấu hiệu. Nhìn thoáng qua ngọn cây, quay người rời đi. Tiên tĩnh trong sân cốc, một chương rách dưới mạng nhện theo gió nhẹ lên lên xuống xuống, lộ ra có chút chật vật. Châu Khiên ngồi yên tại mạng nhện bên cạnh, hai mắt vô thần, lo lắng nỗi lòng hình như cái kia bảy ra lưới rách lung lay sắp đổ. Chính thư Tuyết cùng gâu họ tu sĩ dĩ nhiên trước sau phản hồi, nhưng đều là hai tay trống trơn, sắc mặt đần độn, bọn hắn ở chung quanh tìm kiếm hồi lâu, lại thủy chung không có phát hiện xong đầu cô tung tích. Châu Khiên tâm dần dần lạnh xuống, hắn nhìn nhìn trong ngực đào đại Đông nhiên lộ ra một tia cười thảm, lúc nhỏ, hai nhà bọn họ là hàng xóm, hai người suốt ngày đến muộn chơi đùa cùng một chỗ, trộm trương ra quả đào, hái lúi ra hạnh, bị người phát hiện liền cùng nơi chạy trốn, khi đó hàng xóm láng giềng đều cười xưng bọn họ là trời sinh một đôi đào tẩu, nhưng hôm nay hắn là đã tránh được một kiếp này, thế nhưng mà trong ngực hồng nhan lại khí tức dần dần yếu, đáng sợ lục vết tích gần như. Hiện đầy cái kia cả bảy già khuôn mặt. Sư tỷ, sư tỷ ngươi xem. Ngay tại Châu Khiên sắp sửa lúc tuyệt vọng, Phòng thăng lại từ đằng xa không kịp thở chạy tới, trong tay vẫn vung vẩy lấy một kiện màu trắng, dương dương đắc ý la lớn. Đây là trịnh thư tuyết gặp phòng thăng cao hứng bừng bừng đã chạy tới, liền một thanh đoạt lấy trong tay hắn, tỉ mị xem nhìn. Hắc hắc, đây chính là loại cây nấm đi à nha, ta thế nhưng mà thật vất vả mới tìm được đó à. Phòng thăng một bên mặt mày hớn hở khoe khoang lấy công lao của mình, một bên hướng trịnh thư tuyết nhìn lại, chỉ thấy vị này trịnh sư tỉ biểu lộ vốn là kinh ngạc, đón lấy nghi hoặc. Cuối cùng sắc mặt rõ ràng trướng đến đỏ bừng, cũng không biết là cao hứng hay vẫn là phẫn nộ. Cái này, là xong đầu cô chứ, chính là, chính là nhiều hơn mấy cái đầu phòng thăng nhìn nhìn chính mình hái đến cái kia sinh trưởng ở một cái rễ cây bên trên mấy chục chỉ dài nhỏ cây nấm, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Là, là ngươi cái đầu à, ngươi đây là 20 đầu nấm đi à nha, cái này gọi là kim châm ma, dùng để trần thức ăn không còn gì tốt hơn, mà ngay cả 7-8 tuổi tiểu hài tử đều nhận ra. Ngươi có phải hay không không có trường đầu a Trịnh thư tuyết phẫn nộ rốt cục buộc phát ra, đổ ập xuống một chầu thoá mạn, đem cái phòng thăng mắng được khỏe miệng trước đấy, không rên một tiếng. Ngay tại trịnh thư tuyết dăn dậy phòng thăng công phu, tiếng bước chân lên, lật thiên búng cỏ hoang, dĩ nhiên đi tới mọi người trước người. Lật sư đệ có thể tìm ra đến kia song đầu nầm đến sau. Phòng thăng vừa thấy lật thiên trở lại, lập tức kém nói chuyện đầu, ngượng ngùng mà hỏi. Ta cũng không dám khẳng định, hay vẫn là trịnh sư tỷ giúp đỡ nhìn một cái Nói xong, lật thiên lấy ra cái con kia tại cự trên cây hái xuống cây nấm, đưa về phía trịnh thư tuyết. Trịnh thư tuyết kinh nghi bất định tiếp nhận cây nấm, nhìn kỹ một lát, đồng nhiên kinh âm thanh kêu lên, song đầu cô. Cái này chi tuyệt đối là song đầu cô, đào sư muội được cứu rồi. Nói xong cũng không để ý mọi người, vài bước đi vào đào đại trước mặt, đẩy ra miệng nhỏ của nàng, đem song đầu cô kiên quyết cho nàng tới xuống dưới, cũng may cái kia cây nấm cái đầu nhỏ nhất, bản thân lại nhiều nước. Một nuốt nước miếng liền có thể nuốt đến trong bụng. Lại một lát sau, tại mọi người lo lắng nhìn soi mói, đào đại trên mặt lục vết tích bắt đầu thời gian dần qua cởi xuống dưới, mặc dù sắc mặt hay vẫn là tái nhận, có thể hô hấp lại thông thuận không ít. Chính thư tuyết thở vào một cái, và Châu khiên nhưng lại là vui đến phát khóc, trong mắt mọi người đều hiện ra thần sắc vui mừng, có thể nhưng trong lòng hiện lên một kia nghĩ mà sợ, nếu như không phải lật thiên đã tìm được xong đầu cô, đào đại tính mạng chỉ sợ phải chôn vùi nơi đây. Mặc dù tu tiên giả vẫn lạc là, là một kiện cực kỳ chuyện bình thường, có thể bọn hắn dù sao cảnh giới không cao, tu tiên thời gian cũng không dài, không có trải qua quá nhiều sinh ly từ biệt. Nhìn thấy mọi người bây giờ thần sắc vui mừng, Lật Thiên trong lòng cũng là một hồi cảm khái, tuy rằng hắn không thật là khéo coi trọng sinh tử, thế nhưng mà đối với các đồng bạn tính mạng thực sự lo lắng không thôi, bây giờ đã tìm được xong đầu cô, cứu trở về đào đại, hắn cũng hết sức vui mừng. Lật Thiên đứng ở một bên lặng lặng nhìn cái này đôi tình nhân Hắn nhìn thấy châu khiên ôn nhu ôm đào đại, có thể hai tay lại gần xanh hở ra, hắn nhìn thấy châu khiên si tỉnh cười, có thể trong mắt lại chạy xuống nước mắt, ôn nhu cùng dao động, cao hứng cùng nước mắt, vốn là tương đối từ ngữ, lúc này lại lẫn nhau dây dừa cùng một chỗ, để cho người cảm thấy lại như vậy đương nhiên. Cái này, là thế gian tình yêu sao. Chương 84, Lật thiên phương pháp xử lý. 84. Thời gian một chén trà công phu sau đó, đào đại yếu ớt tỉnh lại. Vốn là nghi hoặc nhìn một chút vây tại bên người đồng môn, đón lấy mới phát hiện mình nằm ở châu khiên trong ngực, lập tức khuôn mặt đỏ lên, dãy rũa lấy muốn ngồi dậy, lại phát giác toàn thân lại không có một tia khí lực. Đào sư muội trước đường vọng động, người trong nền độc, mặc dù độc đã bị giải, có thể thân thể của người lại hư yếu đất quá, đem cái này hạt đan rửa can vào, sau đó mau chóng khôi phục linh lực. Chính thư tuyết nói xong liền đưa tới một hạt dùng để hồi phục thể lực linh đan, ân cần nói. Tạ! Sư tỷ Đào Đại lúc này toàn thân vô lực, nhìn nhìn Châu Khiên đỏ bừng hai mắt, liền không tại dãy rủa, yên tĩnh nằm ở trong lòng người trong lực. Châu Khiên tiếp nhận Trịnh Thư Tuyết đan dược, lo tiến vào Đào Đại trong miệng, không bao lâu sau công phu, Đào Đại dĩ nhiên đã có một tia khí lực, nhẹ nói nói: "Sư minh, vị ta." Châu Khiên nghe vậy nhẹ nhàng vị nàng ngồi dậy, lại lấy ra một khối cấp thấp linh thạch phóng tới trong tay nàng. Đào Đại tiếp nhận linh thạch khoanh chân mà ngồi, véo ra tử ngọ quyết, bắt đầu chậm rãi khôi phục lấy trong cơ thể linh lực. Lật Thiên khỏe miệng kéo ra một tia nhu hòa vui vẻ, cái này một đôi hữu tình người cuối cùng không có âm dương cách xa nhau, song song đã tránh được một kiếp, xem ra cái này đảo, Châu Dương họ, thật đúng là có chút ít thần kỳ. Suất thần nhìn qua cái này đối với tình Lữ, Lật Thiên chợt nhớ tới năm đó đứng tại thanh trúc ở trước, cái kia gọi là Thu Vũ thanh lệ thiếu nữ, một thân thủy sắc váy dài, một cái nhu tình đưa tỉnh, công tử giai nhân, trời đất tạo nên, chỉ là, cũng đã sinh tử cách xa nhau. Chầm thấp một tiếng than nhẹ, Lật thiên thu hồi suy nghĩ, chuyển hướng trịnh thư tuyết nói ra, sư tỷ tại phát hiện xong đầu cô trên cây, có một đám thanh xí thiền, hai ba mươi chỉ bộ dạng, nhưng mà đều giấu ở chỗ cao trên lá cây, ta hái cây nấm thời điểm mới tỉnh cờ phát hiện, bởi vì tàng được rất cao, sư đệ cũng không dám tùy tiện bắt, sợ dọa sợ chảy mất chúng. Hai ba mươi chỉ, mọi người sau khi nghe xong đều là mặt lộ vẻ kinh hãi, đây chính là cùng tử Vân Anh đồng dạng chân quý một loại khác luyện chế trúc cơ đan chủ tài liệu Tuy rằng một chỉ thanh xí thiên giá trị chỉ, chỉ là 100 linh thạch trái phải, nhưng lại cũng cực kỳ khó tìm, ngày bình thường muốn phát hiện cái một hai con liền tính toán đủ may mắn, không nghĩ tới lật thiên một lần liền tìm được mấy chục chỉ. Phong Thăng nghe nói có vài chục chiếc thanh xí thiên, lập tức mặt mày hớn hở bu lại, ngượng ngập vừa cười vừa nói, "Hắc hắc, lần sư đệ, nhanh mang bọn ta đi qua, sư huynh ta bọn sự khác không có, cái này leo cây bản lĩnh thế nhưng mà nhất tuyệt, khi còn bé ngươi thế nhưng mà thường thường." Không đợi hắn nói xong, Chính thư Tuyết Liễn mày kiếm dựng lên, phòng thăng lập tức húng đúng không có bên dưới. Lần này Lịch Lãm rèn luyện mạo hiểm vạn phần, nếu không phải Lật Thiên sư đệ, đạo sư mội chỉ sợ liền tính khó giữ được tính mạng rồi, lần này Lịch Lãm rèn luyện thu hoạch ta cũng không muốn các vị hai thành đoạt được rồi, nếu như có thể bắt được Thanh Xí Thiện, chúng ta sáu người chia đều. Chính thư Tuyết thần sắc nghiêm nghị, cao giọng nói ra. Cái này Trịnh sư tỷ mặc dù là thân nữ nhi, lại một bộ hiên ngang thống khoái tính tình, Lật Thiên nghe xong nhẹ gật đầu. Đối với trịnh thư tuyết lại thêm vài phần hào cảm, đào sư mội không nên hành tẩu, trước ở chỗ này khôi phục linh lực, châu Kiên sư đệ ngươi vẫn thủ tại chỗ này, đã lật sư đệ không có phát hiện có mặt khác yếu thú, chúng ta bốn người tiến đến chắc có lẽ không gặp phải nguy hiểm gì, nếu như bắt được đến thanh sĩ thiền, như trước có một phần của các ngươi. Trịnh thư tuyết dừng một chút nói tiếp, vô luận trào không trào đạt được thanh sĩ thiền, lần này lịch lãm rèn luyện cũng dừng ở đây, chờ chúng ta trở lại, liền chuẩn bị phản hồi tông môn. Mọi người sau khi nghe xong đều không có dị nhị chém giết cái con kia mãng vị chu đã là hiểm lại càng hiểm rồi trong sơn Sơnốc này xương sớm lại cực kỳ quỷ dị rõ ràng có thể tắc linh lực vận chuyển ở chỗ này chỉ hoãn thời gian giải khó bảo toàn sẽ không phát sinh lần nữa nguy hiểm gì liền tính toán lần này không có bất kỳ thu hoạch mọi người cũng đều dần dần sinh thấy ý sư tỷ những thanh sĩ Thiền kia gần như tụ tại cùng nơi rất là dày đặc chúng ta bốn người liền tính toán đồng thời ra tay chỉ sợ không đợi bắt được mấy cái Liền đem những thứ khác đều cho dọa sợ chảy mất Lật thiên lúc này như như mày Có chút bất đắc gì nói Tu cùng một chỗ Cái kia có thể có chút phiền phức rồi Chúng ta đồng loạt ra tay cũng chưa chắc có thể bắt đến mấy cái Hơn nữa thanh sĩ thiền cánh cực kỳ khinh bạc yêu ớt Nếu là có chút ít tổn thương Có thể cũng không sao dùng trịnh thư tuyết cũng nhăn lại mày kiếm Nhất thời nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt đến Phòng thăng biết rõ bằng cái kia có thể nói nhất tuyệt leo cây bản lĩnh cơ bản không có tác dụng gì Gại gại đầu Cũng là vô kế khả thi, đây chính là vài chục trích thanh sĩ thiền nha nếu toàn bộ bắt được, bọn hắn lần này lịch lãm rèn luyện có thể nói là thắng lợi trở về rồi. Biết rõ đại lượng thanh sĩ thiền manh mối, lại không có bắt được phương pháp xử lý, tất cả mọi người có loại chó cắn gai nhím, không chỗ hạ miệng cảm giác, nếu như chỉ có mấy cái cái kia khá tốt xử lý, bằng thân pháp của bọn hắn tốc độ, một người truy một chỉ là không có vấn đề gì, thế nhưng mà lúc này là một đám tụ cùng một chỗ, cái này thì phiền thoái. Nếu là không có lưới loại pháp khí, chỉ sợ muốn tiến bảo sơn và tay không quay về rồi. Nhìn nhìn tất cả mọi người trầm tư không nói, lật thiên lần này chỉ sợ sẽ không có quá lớn gặt hái được, nhưng mà hắn ngược lại không biết là đáng tiếc, đào đại chuyển nguy thành an chính là vạn hạnh trong bất hạnh rồi, có thể bắt đến mấy cái thanh xí thiền lại có gì phương. Đã nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt, lật thiên liền buông xuống suy nghĩ, tâm tình cũng trở nên dễ dàng hơn. Trong sơn quốc thỉnh thoảng đã qua một hồi khinh phong, thổi chúng trên cây diệp tử vàng xào xạc Một trường mạng lưới khổng lồ cái bóng trên mặt đất qua lại lắc lư, Lật Thiên quay đầu nhìn phía sau, hai quả đại thụ lúc này, một chương tàn phá mạng nhện chính theo gió nhẹ lung la lung lay, nhưng lại là mãng vị chu cái kêu bảy ra chỉ còn lại có non nửa mạng nhện. Nhìn xem treo ở trên cây mạng nhện, Lật Thiên trong nội tâm khẽ động, một tay bấm niệm pháp quyết tế ra tử chúc kiếm, đem hợp với mạng nhện thụ xuyên chặt đứt, cái kia non nửa bảy ra mạng nhện cũng tùy theo chậm rãi tung bay rơi xuống. Mặc dù mạng chỉ còn lại có một ít nữa, nhưng cũng có hai trưởng lớn nhỏ Lật Thiên đi ra phía trước nhặt lên mạng nhện một góc, thu hồi tử chúc kiếm, đem tơ nhện tại trên mũi kiếm cuốn vài vòng, sau đó hơi chút dùng sức hướng ra phía ngoài giật giật tử chúc kiếm, phát hiện mạng nhện cũng chưa chặt được, lập tức trong mắt sáng ngời. Chính thư Tuyết lúc này cũng phát hiện Lật Thiên cử động, vài bước đã đi tới. La nàng nhìn thấy Lật Thiên đem tử trúc kiếm cuốn tiến vào mạng nhện một góc, liền hiểu rõ ra, rũa ra trắng non thon dài bàn tay vô vỗ Lật Thiên đầu vai nói ra, biện pháp tốt. Nếu như chúng ta bốn người đem pháp khí tất cả quấn một góc, Sau đó đồng thời tế ra, cái này hẽ mở miền ti vong có lẽ đủ bắt được những thanh sĩ thiên kia, luật sư đệ quả nhiên hào tâm mà tính toán. Lúc này phòng thăng cùng ông họ tu sĩ cũng vây đi qua, phát hiện lật thiên phương pháp xử lý lập tức vỗ tay xương tuyệt. Mấy người ba chân bốn cẳng đem chính mình pháp khí đều quấn đã đến mạng nhạy một góc, miên ti vong chẳng những nhu hòa hơn nữa tính bền dẻo thật tốt. Nếu như không cần cao dai pháp khí căn bản không cách nào chặt đứt, mọi người càng là dây dưa nữa vài đạo lưới tơ. Ngược lại không cần lo lắng thất thủ đem tơ nhện làm cho đức. Là cái này cần phải bốn người hợp lực mới có thể sử dụng bắt con ve lưới sau khi làm xong, Lật Thiên liền dẫn mọi người hướng về hắn đã làm dấu hiệu cái kia khỏa đại thụ tìm tới. chương 85, bắt con ve. 85. Lật Thiên mang theo mọi người ghé qua không lâu, liền đã tìm được hắn trước mắt ấn ký đại thụ, phòng thằng xung phong nhận việc, gión ra gión rén bỏ lên trên đại thụ, khoan hay nói. Cái này phóng sinh sư huynh xem ra khi còn bé là làm không ít lên cây đảo trứng chim hoạt động, leo cây công phu thật đúng là nhất lưu, vốn liền cao gầy vóc dáng, cái này một leo cây, trái lại như một cái nhân hình khí lớn. Là phòng thăng leo đến một nửa thời điểm liền ngừng lại, sợ dọa sợ chạy mất thanh xí thiền, liền không tiếp cận ngọn cây, mà là ôm thật chặt đại thụ, ngưng thần quan sát. Trong sơn cốc gió nhẹ trận trận, thỉnh thoảng nhắc lên trên cây lá xanh, lộ ra từng trích nho nhỏ con ve, phòng thăng trên tảng cây xem xét hồi lâu Lúc này mới nhẹ nhàng chừa xuống dưới, hướng Lật Thiên mọi người vạch bốn phương tám hướng. Bốn người mỗi người phụ trách một cái phương vị, tại chỉnh thư tuyết một tiếng quát nhẹ sau đó, đồng thời tế lên pháp khí, mạng nhện từ bốn kiện pháp khí kéo từ đôi đến đầu, túi hướng về phía ngõ cây. Bốn kiện lóe hào quang pháp khí mang theo mạng nhện vòng lên một mảnh cành lá, một mực chạy ra khỏi ngọn cây, ở giữa không trùng, tương đối pháp khí nhanh chóng thay đổi cái vị trí, đem mạng nhện cuốn thành một cái cực lớn bao quạ, sau đó chạy như bay vào xuống, trong ngay mắt Dĩ nhiên rơi xuống đất. Là bốn người nhảy tới mạng nhện trước, mãnh thú lá rụng mới nhẹ nhàng rơi xuống, chỉ thấy trong lưới mấy chục chỉ mở ra màu xanh cánh thanh thí thiền chính dốc sức liệu mạng dẽo rủa lấy muốn chạy trốn, lại bị mạng nhện cuốn lấy cực kỳ chặt chẽ, càng là dẽo rủa cuốn lấy càng chặt. Mọi người lúc này bất chấp đầu đầy lá rụng, bắt đầu động thủ lục lõi lên, tìm được một chỉ liền cách dùng khí đem hắn hợp với mạng nhện cùng một chỗ cắt lấy, sau đó đem đính vào thanh thí thiền trên người mạng nhện lại cuốn chặt vài vòng, liền ném đến một bên. Dù sao cái kia mạng nhện cực kỳ mềm dẻo, thanh xí thiền vô luận như thế nào dễ dùa cũng là trốn không thoát đi. Không một lát sau, mấy người bên người liền xuất hiện mấy chục cái màu trắng cái kén, là lật thiên đem mạng nhện trong cuối cùng một chỉ thanh sĩ thiền quấn tốt sau đó, trong lòng bốn người đều là thoải mái không thôi, không khỏi bèn nhìn nhó cười, lần này lịch lãm rèn luyện rốt cục thu hoạch tương đối khá. Phong thăng tỉ mỉ kiểm lại một cái, mặt mày hớn hở nói, tổng cộng 31 chỉ thanh xí thiền, ha ha. Lần này chúng ta có thể thật không ngủng công A, mỗi người năm chỉ cái kia nhưng chỉ có tương đương với hơn 500 khối cấp thấp linh thạch A, thế nhưng mà cái này hơn một chỉ. Cái này hơn một chỉ liền phân cho trịnh sư tỷ chứ, sư tỷ chẳng những cung cấp thanh xí thiền manh mối, vẫn xuất ra phi hành pháp khí tái chúng ta một đường, lẽ ra rất hiếm có một chỉ. Trên đường đi không lớn nói chuyện ông họ tu sĩ lúc này cũng lên tiếng nói ra. Lật thiên nghe nói cũng là gật đầu đồng ý, vì vậy cái kia nhiều ra một chỉ liền phân cho trịnh thư tuyết. Còn lại mỗi người năm chỉ, Trịnh thư Tuyết cũng không có trì hoãn, một chút do dự, liền sảng khoái đem 6 chỉ thanh xí thiền thu vào. Phân phối hết thanh xí tiền sau đó, bốn người theo đường cũng phản hồi, lúc này Đào Đại đã khôi phục được không sai biệt lắm, Châu khiên thần sắc khẩn trương thủ ở một bên, thấy mọi người trở lại, lúc này mới yên lòng lại. Trịnh thư Tuyết đem thanh xí tiền phân cho hai người, hai người lập tức hưng phấn không thôi, vội vàng đối với Lật Thiên bốn người nói lời cảm tạ. Phân phối xong sau, mấy người thương nghị một phen. Quyết định lập tức xuất gốc, rời khỏi quá hàng sơn mạch phản hồi bàn vân tông, lần này lịch lãm rèn luyện trải qua một phen hung hiểm, cũng bắt được thanh sĩ thiển, xem như chuyến đi này không tệ rồi, đã quyết định phản hồi, mọi người liền không tại trì hoãn, lên đường hướng ngoại sơn gốc đốt đi. Sơn gốc lối vào vốn là cực lớn trực rất thực chúng hoa, lúc này đã ngã trái ngã phải, giống như bị người trà đạp qua bình thường, chỉ còn lại có cuối cùng một gốc cây lẻ loi chơi trọi đứng ở gốc bên ngoài, đột nhiên. Một chỉ ma bản giống như lớn nhỏ tam chỉ cự trảo từ trên trời răng xuống, đem cái kia cuối cùng một gốc cây thực trùng hoa trực tiếp đã dấm vào trong đất bùn. Trong sơn quốc gần ẩn hiện ra vài bóng người, không bao lâu sau công phu, lật thiên đám người đã đi tới sơn cốc cửa vào, mọi người lần này thu hoạch tương đối khá, đều là tâm tình thật tốt. Mấy người trước sau đi ra sơn quốc, đón lấy liền thấy được ngược lại đầy đất thực trùng hoa, lập tức dưng bước, cũng đều trên mặt nghi hoặc. Bốn phía không người có thể lật thiên lại bỗng nhiên có loại bị người nhìn chầm chầm vào cảm giác, cái loại cảm giác nguy hiểm này cực kỳ mánh liệt, giống như là có loại thiên địch chính tiềm phục tại phụ cận. Ồ, oh. ta nhớ được tiến đến lúc để lại đổ một gốc cây thực trùng hoa, này làm sao tất cả đều nằm xuống. Phòng thăng đi tại cuối cùng, lúc này mới nhìn rõ đầy đất thực trùng hoa, hiếu kỳ nói. Cấm thanh. Lật thiên lạnh lùng khẽ quát một tiếng, cái loại này nguy cơ cảm giác càng ngày càng mạnh, giống như châm vắt trên lưng. Chính thư tuyết cũng phát giác nơi này khác thường, trong mắt tinh quang lóe lên, màu hồng phi kiếm dĩ nhiên lơ lửng trước người, mọi người thấy thế cũng đều cẩn thận phòng bị. Bên hai chỉ có phần phật tiếng gió, bốn phía lại căn bản không có một tia chỗ khả nghi, trung quanh mặc dù cũng có chút cỏ hoang đại thụ, thực sự có thể một cái thấy rõ, căn bản không có người, cũng không có yếu thú, thậm chí liền một chỉ nguyệt nô đều không có phát hiện, ngoại trừ ý nguyên gào thét tiếng gió. Tiếng gió. Chuyện của tôi lốt nét. Mọi người ở đây kinh nghi bất định thời điểm Lật thiên lại mãnh liệt ngẩn đầu nhìn lại, giữa không chung, một chỉ gần trượng lớn nhỏ màu xám cự cầm chính dương cánh xoay quanh tại đỉnh đầu của hắn trung đồng đại ánh mắt, ma bàn cự trảo, đúng là một chỉ cực lớn phi ưng. Cự ưng xoay quanh ở giữa không chung, ngẫu nhiên chốc động thoáng một phát cực lớn hai cánh, kích thích một hồi phần phật tiếng gió, chỉ là cái này chỉ đại ưng cái kia sắc bén cự mỏ lại là vàng nóng ánh chi sắc, một đôi tràn ngập phẫn nộ mắt ưng lúc này chính lạnh lùng chầm chầm vào trên mặt đất mấy cái nhân loại nhỏ bé yêu thú Lật Thiên không khỏi rút lui hai bước, một tiếng thấp giọng hô. Chính thư Tuyết bọn người phát giác Lật Thiên khát thượng, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, cái này mới phát hiện xoay quanh trên không trung kinh khủng kia cự thú. Kim Kim Huế Ngư. Đợi Chính thư Tuyết thấy rõ cái kia cự ưng bộ dáng thời điểm, rõ ràng run giọng hô, trong nháy mắt bị kinh hãi được hồn bày phách lạc. Mọi người nghe nói Kim Huế Ngư ba chữ kia, lập tức sắc mặt trắng bệnh, Lật Thiên tâm cũng đi theo chìm đến đáy cốc. Tu tiên giới yêu thú chia làm cấp thấp, trung giai, cao giai ba loại. Kỳ thật thực lực phân biệt đối ứng tu sĩ luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ cùng kết đăng kỳ, còn có truyền thuyết cao trên bậc yêu thú nếu như có thể tu ra yêu anh, liền có thể ngưng tụ ra người, xưng là yêu tu. Có thể ngưng tụ thành yêu anh yêu tu, kỳ thật thực lực không thua nguyên anh kỳ tu sĩ, bởi vì yêu tu khí lực phần lớn cường hành vô cùng, coi như là nguyên anh kỳ tu sĩ gặp gỡ cũng là không dám kinh thường. Cái này Kim Hề ương tên tuổi cũng không nhỏ, là hàng thật giá thật trung gia yêu thú. Hơn nữa là trung gia yêu thú trong tương đối mạnh hung hắn một loại, hắn màu vàng cự mỏ càng là một loại hy hi hữu tài liệu luyện khí. Chỉ là cái này Kim Huế ưng từ trước đến nay là sống mái một đôi như hình với bóng, coi như là chúc cơ hậu kỳ tu sĩ một mình gặp phải, chỉ sợ cũng là cựu tử nhất sinh. Lật thiên bên này mặc dù có 6 người, đều là luyện khí kỳ tu vi, gặp phải một chỉ Kim Huế ưng cũng khó khăn bảo vệ tính mạng, húng chi là hai cái. Nghe nói là yêu thú Kim Huế ưng, lật thiên không khỏi hướng về xa xa nhìn thoan qua nhưng lại không phát hiện con yêu thú này bầu bạn. Chẳng lẽ cái này chỉ Kim Huế ưng chỉ có một độc một chỉ, cũng không có đồng bạn. Như thế, mọi người còn có một tia trốn chạy để khỏi chết cơ hội. Nghĩ vậy, Lật Thiên đối với Trịnh Thư Tuyết nói thật nhỏ, Trịnh Sư tỷ cái này Kim Huế ưng giống như chỉ có một chỉ, nơi này chỉ có ta và người co cao dài pháp khí, hai ta liên thủ ngăn cản nó nhất thời, trước hết để cho mọi người tìm cơ hội trốn chạy để khỏi chết quan trọng hơn. chương 86, Kim Huế ưng Chính thư tuyết nghe được lật thiên nói nhỏ, lập tức thần sắc thanh minh không ít, hơi suy nghĩ một chút liền gật đầu, đối phó cái này đơn độc trong đó ra yêu thú, cao giới bậc pháp khí chỉ sợ là một chút tác dụng đều không có, cùng hắn tất cả mọi người hãm sâu hiểm địa, không bằng hai người bọn họ trước ngăn chặn yêu thú, lại để cho phòng thăng bọn người đi đầu trốn chạy để khỏi chết. Ta cùng với lật sư đệ ra tay ngăn chặn yêu thú, mấy người các người hướng phương hướng bất đồng đào tẩu, nếu còn có một cái khác chỉ kim hề ưng, các vị liền mặc cho số li Chính thư Tuyết Thần sắc mặt nghiêm trọng, mày kiếm giương lên, ánh mắt lộ ra một tia quyết tuyệt chi sắc. "Sư tỷ, chúng ta đồng loạt ra tay, chưa hẳn không thể chế phục cái này yêu thú, chỉ để lại hai người các ngươi, thật sự quá nguy hiểm." Châu Khiên lúc này lôi kéo Đào Đại tiến lên một bước, thần sắc mặt nghiêm trọng nói. Đào Đại vừa bị mọi người cứu được một mạng, lúc này hắn cũng không muốn vứt bỏ đồng bạn mà đi. "Các ngươi pháp khi đối với nó căn bản không có một chút tác dụng, ở tại chỗ này cũng vô sự vô bổ, chẳng những giúp đỡ không đến chúng ta." Còn phải đáp bên trên tánh mạng của mình, ít nói nhảm, đi mò. Chính thư tuyết lúc này sắc mặt trầm xuống, mở miệng quát. Châu Khiên sắc mặt hồng hồng, trong mắt lại lộ ra vẻ cắm kích, hắn nhìn nhìn bên người còn có chút suy yếu đào đại, liền lui về phía sau hai bước, không tại tranh luận. Xoay quanh tại giữa không trung cự ưng lúc này phát ra một tiếng phẫn nộ gào rú, cự cánh chấn động, lại thiểm điện hướng về mặt đất mọi người vào tới. Cái này chỉ kim hế ưng cũng là phiền muộn phi thường, vốn nó cùng bầu bạn xuất ngoại kiếm ăn Phản hồi lúc lại gặp một đạo nhân, đạo này người tu vi cực cao, thúc dục lấy một thanh hỏa diễm tiêu đốt kiếm lớn, xinh xinh đem hắn bầu bạn chém giết, nó thừa dịp đạo nhân kia thu bạn lữ cự mỏ lúc làm chế mãi chút ít công phu, lúc này mới ỷ vào cực nhanh tốc độ phi hành tránh được một kiếp. Kim hề ưng tại phản hồi xào huyệt trên đường lại nghe thấy được một loại yêu thích nhất đồ ăn hương vị, có thể chủng nó bay sau khi xuống tới mới phát hiện, cái kia hương vị lại là bẻ gây thực chủng hoa phát ra. Lần này Kim hề ưng thế nhưng mà nổi giận không thôi Đem một mảnh thực trùng hoa tất cả đều phá hủy sau đó, mới bay lên giữa không trùng, chúng, chúng nó vừa định rời đi thời điểm, lật thiên bọn người lại vừa vặn xuất hiện tại dưới chân của nó, kim hề Hưng cái này một bụng lửa giận vì vậy rốt cuộc tìm được phát tiết mục tiêu. Gặp yêu thú vào tới, lật thiên đem tử trúc kiếm cùng chấn phong bi đồng thời tế lên, một tay bấm niệm pháp quyết, thúc dục pháp khí nên đón tiếp lấy. Chính thư tuyết ánh mắt ngưng tụ, hồng kiếm pháp khí cùng tử trúc kiếm gần như đồng thời xuất kích. Hai kiện cao dai pháp khí phân biệt chống đỡ Kim Huế ưng hai cái cự trảo, theo hai tiếng kim thiết giao kích thanh âm, Kim Huế ưng dùng một đôi cự trảo liền đơn giản chống đỡ pháp khí, sau đó một tiếng gào rú, hai kiện pháp khí lại đồng thời bị đạn qua một bên, cực lớn ưng trảo rõ ràng cứng rắn như vậy. Lật thiên gặp tử trúc kiếm vậy mà ngăn không được cự ứng, vội vàng một tay giỏ xét hướng bên hông, hướng trong túi chữ vật rót vào một tia linh lực, đón lấy trong tay đã xuất hiện một trương màu xanh lá cây phụ lục đúng là có thể nhanh hơn thân pháp tốc độ thành phong phủ Chở tay đem thanh phong phù rán ở trước ngực, lật thiên không lùi mà tiến tới, đón kim hề hương vào tới, ngay tại hai cái cử trào sắp trào trước khi đến, thân thể lệ lạc, rõ ràng đột nhiên ra tốc, hiểm lại càng hiểm tránh tới. Chính thư tuyết thấy thế cũng móc ra một hạt đan dược, ném tới trong miệng hướng lên cái cổ liền nuốt xuống, đón lấy cũng nên hướng yêu thú, vừa vận pháp lại trở nên càng thêm linh mẫn mau lẹ, rõ ràng so lật thiên còn nhanh thêm vài phần. Phòng thăng mấy người gặp hai người này đều có hậu thủ, cũng là nuối lòng một khẩu đại khí Mặc dù không có khả năng chém giết sạch con yêu thú này, có thể xem ra, lật thiên cùng trịnh thư tuyết muốn đào thoát vẫn có vài phần nắm chắc. Còn lại bốn người biết rõ ở tại chỗ này căn bản giúp không được gì, ngược lại còn có thể liên lụy hai người phân thần. Vì vậy xem đúng thời cơ, châu khiên cùng đào đại một cái phương hướng, phòng thăng cùng ông họ tu sĩ một phương hướng khác, chạy đi bỏ chạy. Kim Hề ưng một chào chào không, lập tức phẫn nộ đến nỗi ngay cả âm thanh gào rú, nó vốn di tốc độ tăng trưởng. Rõ ràng bị cái này nho nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ cho tránh khỏi, vì vậy gắt gao chầm trầm vào Lật Thiên, lần nữa giương cánh va lên, đối với đào tẩu bốn người căn bản chẳng quan tâm. Lật Thiên cùng Trịnh Thư Tuyết gặp yêu thú bị bọn hắn hấp dẫn chú ý lực, không khỏi trong nội tâm vui vẻ, riêng phần mình thúc dục pháp khí, đón Kim Hề ương chém tới. Chỉ là hai kiện cao dai pháp khí còn không có đụng phải Kim Hề ương thân thể, cũng sẽ bị hữu lực cự trả hoặc hùng lồ cự cánh bắn ra, căn bản thương không đến yêu thú bản thể. Kim Hề Ưng tốc độ mặc dù nhanh, Thế nhưng mà Lật Thiên cùng Trịnh thư Tuyết một cái sử dụng khinh thân phụ lục, một cái đạp hướng nhanh nhẹn đang rượt, mặc dù chỉ có thể khó khăn lắm tránh thoát đập xuống yêu thú, nhưng là hội thỉnh thoảng thúc dục pháp khí cho đánh trả. Lật Thiên cùng Trịnh thư Tuyết như thế ngăn cản một hồi lâu, thẳng đến phòng thang bốn người thoát được nhìn không tới ảnh tử, thế nhưng mà Kim Huế Ưng cũng đã phẫn nộ không thôi, nghiêm nghị gào thét liên tục tấn công. Kim Huế Ưng vốn tưởng rằng hai người kia loại căn bản không chịu nổi nó mấy lần mảnh liệt phúc, cũng sẽ bị sắc bén cự trảo véo thành thê Thế nhưng mà nó chụp một cái sau nửa ngày, chẳng những không thể làm bị thương hai người, ngược lại vẫn làm cho đối phương pháp khí chém vào cánh đau nhức vì vậy cái này cực lớn yêu thú rốt cục nổi giận, đống nhiên ra tốc, một chỉ cự trảo đối với lật thiên hung hăng bắt xuống dưới. Lật thiên thời khắc chú ý đến kim hề ưng, phát hiện nó đánh tới tốc độ biến nhanh, vội vàng sớm hướng về một bên trốn đi, cự trào rán phía sau lưng của hắn sát tới. Một trào này mặc dù chưa trúng, có thể mang theo lợi phong lại trà sát được lật thiên cái hốt đau nhức Nếu không phải hắn sớm né tránh một bước, lần này cần phải bị trào được chàng xuyên bụng nát. Mồ hôi lạnh đã theo lật thiên hai tóc mai trôi xuống dưới, cái này cự thú căn bản không phải hắn có thể đối phó được, liền tính hòa chỉnh thư tuyết liên thủ, gần như cũng không có còn sống khả năng. Kim hề ưng nổi giận một kích chưa trúng, liền vô cánh phản hồi không trúng, một đôi cực lớn mắt ưng trong tinh mang chấp động, nó vung mạnh hai cái cánh, rõ ràng như vậy lơ lửng bất động, chỉ là cái kia màu vàng cự mỏ bên trên. Rõ ràng bắt đầu ngưng tụ khởi từng đạo yêu ớt hồ quang điện. Lôi bạo. Coi chừng. Trịnh thư Tuyết phát hiện kim hế ứng các thượng, không khỏi la lớn, sau đó thu hồi hùng kiếm, hai tay bắt đầu véo ra phức tạp chú quyết, trong miệng nôn nóng nôn ra chú ngôn, lại là chuẩn bị thi triển đạo thuật bộ dạng. Lật Thiên nghe được lôi bạo hai chữ lập tức xứng sở, hắn mặc dù không biết cái này lôi bạo là cái gì, có thể trông thấy Trịnh thư Tuyết khẩn trường không thôi bộ dạng cũng đoán được vài phần, thấy lại hướng kim hế ứng chớp động lên hồ quang điện cứ mò cũng đã hiểu rõ, cái kia lôi bạo tất nhiên là yêu thú pháp thuật, lập tức không tại do dự, mạnh liệt thuốc linh lực rót vào hộ thân chấn phong bi trong. Sinh ra chấn phong bi lập tức ánh sáng phát ra rực rỡ, xoay tròn tốc độ càng là nhanh 3 phần, chăm chú bảo vệ chủ nhân. Trong không khí linh lực bắt đầu xuất hiện mạnh chấn động lớn, Lật Thiên cảm thấy trong cơ thể linh lực đều có chút ngưng trệ, kim hề ương cự mỏ trùng quanh ngưng tụ khởi từng đạo lôi hồ, tê tê rung động, sau một khắc, luôn cuống lôi hồ hội tụ thành một chương cực lớn lôi vòng, chúc xuống và hạ. Thiểm điện kéo tới thời điểm, chính thư tuyết dưới chân mặt đất đột nhiên một hồi rung rung, theo nàng trong miệng cuối cùng một chữ chú nôn một đạo hơn một trượng dày tường đá rõ ràng đột ngột từ mặt đất mọc lên, một mực lên tới mấy trượng cao mới ngừng lại được, vương vàng chắn hai người trước người. Tường đá vừa mới đứng lên, thiểm điện đã tập đến, một tiếng điếc thai như cóc nổ vàng sau đó, cực lớn trên tường đá nhưng dần dần hiện đầy vết dạ, đón lấy oanh một tiếng, vỡ vụn thành từng khối toái tiểu nhân thạch đầu, rơi xuống đầy đất, và khủng bố lôi vóng cũng gần như tiêu tán ở vô hình. Thổ hệ phong ngự Đạo Pháp, Thạch tường thuật, Chính thư Tuyết gần như hao tổn không toàn thân linh lực mới thi triển ra đạo thuật, lại chỉ có thể khó khăn lâm chống đỡ Kim Hế Ưng một kích này hơn phân nửa bí lực, Lôi Vong dư ba xuyên thấu qua tường đá, dường như một hồi gió lớn tịch cuốn tới. Chương 87: Hoàn Giang ngõ hẹp. Là cực lớn tường đá nghiền nát thời điểm, Lật Thiên mắt thấy Lôi Vong dư ba kéo tới, mãnh liệt thả người chắn Chính thư Tuyết trước người, đón lấy chấn phong bi bên trên lôi hổ chớp động tường đột thanh thủy đùng âm thanh qua đi, mới triệt tiêu bỏ qua tưởng đá những lôi điện trì lực này. Chấn Phong Phi chống cự mất sấm xét sau đó, thực sự trở nên ảm đạm không ánh sáng, lung lay sắp đổ. Lật Thiên sắc mặt trắng bệnh, một kích này uy lực to lớn làm cho hắn tâm thần rung mạnh, nếu không phải Trịnh Thư Tuyết triệu ra cái kia cực lớn tường đá, chỉ sợ bọn họ hai cái đã sớm chết tại khủng bố lôi bạo bên trong. Bây giờ đừng nói Trịnh Thư Tuyết trong cơ thể gần như hao tổn không pháp lực, chính là của hắn Chấn Phong Phi cũng lọt vào trọng thương bản phòng ngự không được cái gì công kích. Giữa không chung cự ưng gặp hai người không chết, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc, đón lấy màu vàng cự mỏ bên trên vậy mà lần nữa ngưng tụ ra tí tí hồ quang điện. Trốn. Chính thư tuyết tại lật thiên sau lưng khẽ quát một tiếng, đón lấy quay thân liền trốn, tốc độ lại không có vừa rồi mau lẹ, nghĩ đến là bị pháp thuật hao tổn không linh lực bố trí. Lật thiên sững sở, đón lấy lộ ra vẻ chợt hiểu, hai người bọn họ lại ngăn không được kim hế ưng một lần lôi bạo không bằng riêng phần mình trốn chạy để khỏi chết, có lẽ vẫn có thể còn sống sót một người, nhìn thoáng qua trịnh thư tuyết đào tẩu phương hướng, liền quay người hướng về cùng nàng phương hướng ngược nhau bay nhanh mà đi. Chạy ra vài bước sau đó, lật thiên trong nội tâm khẽ động, một bên trốn một bên thúc dục tử trúc kiếm hướng về Kim Hế ưng chém tới, nhưng mà một kích này cũng bị Kim Hế ưng cự cánh đơn giản ngăn cản xuống dưới. Kim Hế ưng gặp hai người tách ra đào tẩu, lập tức tán đi cự mỏ bên trên lôi hổ một tiếng gào rú Trở về vừa mới cách dùng khí trạm nó lật thiên đuổi theo. Cự cánh vô tiếng gió tại sau lưng vang lên, Lật Thiên trong lòng cười khổ một tiếng, chính thư Tuyết Linh lực gần như hao tổn không, nếu như bị Kim Huế Ưng đuổi theo, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, có thể hắn mặc dù phòng ngự pháp khí bị trọng thương, vừa nội linh lực coi như tràn đầy, đành phải đang lẩn trốn chạy cố ý chọc giận cự ưng, dẫn nó đuổi theo. Nhưng mà Lật Thiên hay vẫn là đánh giá thấp Kim Huế Ưng nổi giận sau tốc độ, cự ưng một lần phẫn nộ tấn công, Hắn lực lượng tương đương với trúc cơ kỳ tu sĩ sử dụng pháp khí một kích toàn lực. Lật thiên mặc dù khó khăn lắm né qua, có thể yêu thu cự cánh mang theo gió lớn lại đưa hắn cuốn đi ra ngoài, trực tiếp đâm vào trên một cây đại thụ. Không hề chuẩn bị lật thiên bị bị đâm cho đầu tráng váng nao trướng, trước mắt sao kim trực xuất hiện, là hắn thật vất vả khôi phục lại sau đó, ngạc nhiên phát giác, kim hề ưng dĩ nhiên lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn không đến một trượng khoảng cách, một đôi mắt ưng chính lạnh lùng chầm chầm vào dưới chân vị này gầy g và màu vàng cự mỏ bên trên đã ngưng tụ ra vô số lôi hổ. Lật thiên khỏe miệng kéo ra một nụ cười khổ, khoảng cách gần như vậy lôi bạo, đừng nói là hắn, liền tính toán đổi thành người trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cũng tuyệt đối là hắn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ là hy vọng chính mình kéo dài cái này một lát sau, chính thư tuyết có thể chạy ra tìm đường sống chứ. Nguy cơ trước mắt, Lật thiên trong lòng đột nhiên khẽ động, trở tay lấy ra tại trận pháp trong cửa hàng mua được thất trạng trà trận pháp, bối tại sau lưng âm thầm rót vào lực là hắn đang chuẩn bị ném ra ngoài thời điểm, chợt nghe xa xa truyền đến một tiếng lạnh lùng phản ngữ. "Hừ, Nghiên Súc, ta nhìn ngươi lần này còn thế nào trốn?" Ngay tại lôi bạo sắp thành hình thời điểm, xa xa lại truyền đến một câu khinh thường hư lạnh, đó lấy một thanh đốt hỏa diễm tiêu đốt kiếm lớn phá không mà đến, trong chấp mắt liền đã đến phụ cận. Cự trên thân kiếm đứng đấy một cái lông mày nhỏ nhắn mở to mắt, hạ chứ đầy, "An Mặc thân vải xám đạo bảo đạo nhân." Kim Hề Ưng vừa thấy đạo này, người lập tức bị dọa đến hai cánh mảnh liệt quạc. Cự mỏ bên trên lôi hồ cũng tiêu tán không còn, cũng bất chấp dưới thân sắc bị giết nhân loại, rõ ràng quay người bỏ chạy, Cự Ưng cũng biết đạo nhân thủ đoạn, bạn lữ của nó đúng là bị đạo này người chém giết, nó thế nhưng mà tại đạo nhân thui bầu bạn ngoài miệng, cự mỏ lúc mới thừa cơ thoát được một mạng, bây giờ cái này sát tinh rõ ràng đuổi đi theo. Kim Hề Ưng nhớ tới đạo nhân kết đan kỳ tu vi càng là sợ đến vỡ mật, sinh không dậy nổi một tia phản kháng ý niệm trong đầu, thầm nghĩ đường và trốn, mà khi Lật Thiên thấy rõ người tới bộ thời điểm, Chẳng những không có tránh được một kiếp vui sướng Ngược lại sắc mặt một suy sủ Rất cảm thấy bất đắc dĩ Đạo này người không phải người khác Đúng là kinh hòa kiếm Dương Nhất Phàm Dương Nhất Phàm lúc này cũng thấy rõ là tiền Lập tức sướng sở Đón lấy tâm tình thật tốt ha ha cười nói Ha ha tiểu tử Không nghĩ tới là người Cái này thật đúng là hoan ra đường Cái kia cái chật vật tự không đợi lối ra Đã nhìn thấy lật thiên một tay run lên Bảy chỉ bốc hơi nóng chén trà liền hướng hắn bay tới Dương Nhất Phàm Không nghĩ tới tiểu tử này còn chưa nói lời nói trước hết hạ độc thủ, nhưng mà một cái luyện khí kỳ tu sĩ trong mắt hắn cùng một con kiến cũng không có gì bất đồng, cái kia mấy cái chén trà hắn cũng căn bản cũng không chút nào để ý, một tay vung lên, một ngọn gió tường liền ngưng tụ mà ra, chặn kéo tới mấy cái buồn cười chén trà. Nhưng mà sau một khắc, Dương Nhất Phàm trong mắt lại lộ ra một kêu kỳ quái thần sắc, cái kia mấy cái chén trà lão đảo bay tới sau đó, trong chén rõ ràng toát ra nhiệt khí, hình như bên trong còn có nước trà bình thường. Tiếp lên trước mắt tối sầm lại, xung quanh cảnh sắc đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, bên người lộ vẻ nhiệt khí lượn lờ hơi nước. Trận pháp. Dương Nhất Phàm lúc này mới hiểu được trên mình trở thành, không nghĩ tới đối phương ra tay liền ném ra ngoài trận pháp, xử trí không kịp đề phòng phía dưới, rõ ràng đưa hắn vây ở trong đó. Dương Nhất Phàm tại một đoàn hơi nước trong trận pháp là vừa tức vừa giận, hắn cũng không biết Lật Thiên trận pháp này là cho Kim Ngê Ưng chuẩn bị, hắn chỉ là vừa xảo vượt qua mà thôi, nếu không trùng lật thiên xuất ra trận pháp lại rót vào linh lực Bằng hắn kết đan kỳ tu vi, như thế nào lại không có phát giác. Nổi giận phía dưới, Dương Nhất Phàm kết đan kỳ linh áp quần quận mà ra, trong trận pháp hơi nước rõ ràng bị sinh sinh hỏa tan hơn phân nửa, ẩn ẩn hiện ra mấy cái lẻ hào quang điểm sáng ở phía xa trôi nổi bất định. Chính là trận pháp, thật đúng là nghĩ vây khốn lao phu hay sao, phá cho ta. Dương Nhất Phàm một tay vung lên, đốt hỏa diệm thiêu đốt kình hỏa kiếm lên tiếng mà ra, hướng về xa xa mơ hổ một cái điểm sáng đánh tới Ngày đó cái thanh này kinh hỏa kiếm bị lật thiên dị hỏa ăn mòn dương nhất Phàm còn tưởng rằng là bản vận tông cao thủ gây nên bị dọa đến chạy chối chết sau khi trở về hắn trọn vẹn dùng mấy chục ngày đáp lên vô số chân quý tài liệu luyện khí mới đưa kinh hỏa kiếm tổn hại chữa trị cái đại khái bây giờ hắn tới đây quá hàng Sơn mạch đúng là muốn bắt được kim ưng dùng hắn màu vàng từ mỏ đem kinh hỏa kiếm hoàn toàn phục hồi như cũ chỉ là đuổi bắt cái này để nhị chỉ Kim Huế ứng lúc lại gặp là tiền thật là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt Hắn tối chứa vật còn tại trên người của đối phương, cái này tụy không kịp để phòng bị nốt tại trận pháp bên trong, lại để cho hắn có thể nào không nổi giận thành cuồng. Đồ sứ thanh thúy tiếng vỡ vụn lăng không chuyển đến, nghe được vừa chạy ra tầm hơn 10 trượng Lật Thiên thân hình chấn động, mặc dù không muốn cái kia thất trận trà trận pháp có thể vây khốn dương nhất phàm bao lâu, nhưng này mới một lát lúc này, đã bị hắn phá vỡ một chiếc, nếu như thất trận trà chén tất cả đều vỡ vụn, chính là trận pháp mất đi hiệu lực thời điểm. Lật Thiên ánh mắt ngưng tụ, mãnh liệt dẫn ra linh lực Trước ngực thanh phong phủ hào quang đại thịnh, cả người như là rời dây cung lợi tiễn, hướng về kim hế ưng đảo tẩu tướng phản phương hướng, bay nhanh mà đi. Mới vừa rồi còn sinh tử tương Bắc một người một thú, bây giờ lại phi thường ăn ý phân thành hai cái phương hướng bất đồng, riêng phần mình chơi mạng chạy thoát xuống dưới. chương 88, Quái Ngư Bay nhanh bên trong, lật thiên mơ hồ lại đã nghe được hai tiếng đổ xứ vỡ vụn giòn vang, lúc này hắn mới khó khăn lắm chạy ra chưa đủ một giám địa, cứ theo đà này, chỉ sợ tiếp qua cái nhất thời nửa Dương Nhất Phàm có thể phá trận mà ra, bằng hắn kết đan kỳ tu vi, một lát lúc này có thể đuổi theo. Lật Thiên trong nội tâm lo lắng, dưới chân nhanh hơn thêm vài phần, bây giờ chỉ có thể đà trốn một bước tính toán từng bước, bị Dương Nhất Phàm đuổi theo hậu quả hắn căn bản không cần suy nghĩ nhiều, đây tuyệt đối là hắn phải chết kết cục. Lại chạy thoát không bao lâu sau, một hồi nước chạy rút xuống và ở dưới tiếng oanh minh ẩn ẩn từ đằng xa chuyển đến, Lật Thiên ánh mắt ngưng tụ, men theo tiếng oanh minh phương hướng chạy tới. Trong rừng rậm một chỗ giữa sườn núi bên trên, Một đầu thác nước phi lưu thẳng xuống dưới, bị ánh mặt trời ánh sáng được tựa như một đầu màu trắng đai lưng ngọc, ngược lại chảy nước tại chân núi hồ sâu bên trong. Lật thiên đẩy ra đại thụ giữa nhánh dây, đi tới chân núi hồ sâu bên cạnh, hắn ngẩn đầu nhìn cao vài chục trượng thác nước, suy nghĩ một chút, liền từ trong túi chữ vật tay lấy ra màu nâu đen phù lục đem trên người thành phong phù đổi xuống dưới. Đúng là cái kêu bảy ra có thể thu liễm người sử dụng khí tức, khiến người không dễ dàng phát giác liễm tức phù. Lật thiên một đầu liền vào hồ sâu, cùng một thời gian, dương nhất phẳng cũng đem cuối cùng một chiếc chén trà đánh nát, thoát khốn mà ra. Lật thiên nín hơi, như đầu cá lớn một mực lặn xuống đáy đầm, cái này thủy đàm đủ có vài chục trượng sâu, ánh mặt trời đã chiếu không tới sâu như vậy trong nước, đáy đầm lộ ra âm u phi thường. Vừa mới lặn xuống đáy đầm, hắn liền bắt đầu lung tung lục lọi, muốn tìm một chỗ nham thạch hoặc là rậm rạp đồng cỏ và nguồn nước giấu kín thân hình. Dù sao lấy Liễm Tức phủ công hiệu có thể chưa hẳn có thể giấu giếm được kết đăng kỳ tu sĩ linh thức. Chẳng qua là khi hắn phủi đi một hồi lâu, mới bất đắc di phát hiện, cái này đấy đầm ngoại trừ một tầng dày đặc nước bùn, liền một tảng đá, một căn đổng cỏ và nguồn nước đều không có. Lật Thiên trong lòng cười khổ một tiếng, chính không biết làm sao thời điểm, bỗng nhiên dưới chân không còn, đón lấy liền dạo bước tiến lên một chỗ hời hợt trong hầm, cái này vũng bùn không sâu, chỉ có mấy xích chiều cao, chỉ là trong đó nước bùn so nơi khác giống như súp không biết. Dào bước tiến lên vũng bùn sau đó, Lật Thiên lập tức dưới chân vừa trợn, trực tiếp ngã ngồi ở trong hầm. Ké ngã sau đó, Lật Thiên trong nội tâm vui vẻ, xê dịch thân thể, tựa vào cái này vũng bùn trong góc, cái này liền tính toán có người đứng tại đáy lầm cũng đơn giản không cách nào phát hiện thân hình của hắn. Ngay tại Lật Thiên vừa mới ngồi vào vũng bùn ở bên trong, hồ sâu xa xa lại bơi lại một đầu kỳ quái cá lớn, cái này cá lớn giống như một chỉ mở ra cánh chim to bình thường, bẹt thân thể kéo lấy một căn thật dài cái đuôi Một đôi tròn trịa mắt to lại đồng thời sinh trưởng ở hướng phía mặt nước một bên. Cái này chỉ quái ngư vô thành vô tức bơi lại, một mực bơi tới lật thiên nơi cất giấu thân cái này vũng bùn bên trên, sau đó cơ cơ dẹp lớn lên thân thể, chậm rãi rơi xuống. Lật thiên đang nghĩ ngợi chỗ này tạm thời chỗ tránh nạn có thể hay không tránh được Dương Nhất Phàm truy tung, đồng nhiên trên đầu tối sầm lại, một chỉ quái ngư chính đứng ở đỉnh đầu của hắn, lắc lư lấy thân thể rán đi qua. Lật thiên lại càng hoảng sợ, nhưng lại không kinh hoàng Hắn nhìn ra cái này chỉ quái ngư chỉ là một loại kỳ lạ loài cá, mà không phải cái gì yêu thú, sở dĩ rơi đến nơi đây, chỉ sợ vì vậy vũng bùn, chính là xào huyệt của nó. Quái ngư giấy rủa thân thể đã rơi vào vũng bùn ở bên trong, vừa vặn đặt ở lật thiên trên người, mềm nhũng bụng mặc dù làm cho lật thiên không có gì không khỏe, có thể trách ngư trong lòng nhưng có chút buồn bực, ngày bình thường thoải mái dễ chịu xào huyệt, hôm nay như thế nào? Có chút cấn được sợ. Thác nước bên cạnh. Một thanh đốt hỏa diễm thiêu đốt kiếm lớn lơ lửng tại giữa không trùng, Dương Nhất phàm lạnh lùng quét mắt dưới chân hồ sâu, hắn phá vỡ trận pháp thời điểm, lập tức thả ra khổng lồ linh thức, đón lấy liền đuổi tới nơi này, thế nhưng mà vừa rồi linh thức trong lật thiên khí tức, lại đột nhiên ở chỗ này biến mất không thấy gì nữa. Dương Nhất phàm nhắm lại hai mắt, lần nữa thả ra linh thức, tỉ mỉ dò xét lấy dưới chân hồ sâu, đã qua thời gian thật dài, hắn mới mở hai mắt ra, như mày. Cái này trong đầm nước ngoại trừ có chút kỳ quái loài cá, can bạn không có Lật Thiên ấn tử. Chẳng lẽ tiểu tử này có cái gì độn thuật loại bảo vật đã trốn ra chính mình linh thức phạm vi. Dương Nhất Phàm trong nội tâm thầm nghĩ, đón lấy hư lạnh một tiếng, thay đổi kình hỏa kiếm, hướng về Kim Ngư ưng bỏ chạy phương hướng phá không mà đi. Bị đặt ở quái ngư dưới bụng Lật Thiên cũng không biết, trên đầu cái này chỉ quái ngư thế nhưng mà cứu được hắn một mạng, nếu không liền tính toán hắn gián lên Liễm Tức phù, trốn ở cái này đáy đầm vũng bùn ở bên trong, cũng tuyệt đối chạy không khỏi kết đan kỳ tu sĩ linh thức dò xét. Nếu không phải Dương Nhất Phàm sai đem Quái Ngư cùng Lật Thiên trở thành nhất thể, còn tưởng rằng hắn có cái gì trốn chạy để khỏi chết bà bối, lại sao có thể dễ dàng như thế rời đi, lại để cho hắn đã tránh được một kiếp. Suốt một ngày sau đó, đệ nặng Lật Thiên Quái Ngư mới dây rùa bẹt thân thể, chậm rãi bơi đi nha. Lật Thiên Tu Vi mặc dù đã đến luyện khí hậu kỳ, có thể nín thở cả ngày cũng không sai biệt lắm là cực hạn của hắn rồi, cái này đầu Quái Ngư nếu tại không đi mở, hắn đành phải động thủ đem nó đổi đi. Lật Thiên xanh tại nước bùn bên trong hai tay lại cảm thấy có chút khác thường, trong hầm nước bùn hạ giống như có chút nhô lên đường vân. Đầu lông mày nhảy lên, hắn nghi hoặc điệu nhẹ nhàng búng dưới thân nước bùn, lộ ra dấu ở nước bùn phía dưới màu xanh phiến đá, phiến đá bên trên vẫn có khắc chút ít cổ quái đường vân. Lật Thiên thấy thế thuận tiện kỳ đem trong hầm nước bùn một chút xóa đi. Nước bùn tan đi, một khối hình tròn màu xanh phiến đá bất ngờ xuất hiện tại đáy đầm, phiến đá bên trên cổ quái đường vân nhìn qua ngược lại hình như là một đoàn thiêu đốt lên hỏa diễm. Lật thiên đứng tại phiến đá phía trên, chấm ngâm hồi lâu, lại nhập vào thân giò xét giò xét phiến đá tài liệu, phát hiện chỉ là bình thường đá xanh, vì vậy mắt nhìn cái kia hình như hỏa diễm giống như đồ đằng, quay người hướng về mặt nước bơi đi. Mặt nước một hồi bọt nước cuồn cuộn, lật thiên thời gian dần qua phủ đi lên, một bên từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ, một bên khẩn trương vẫn nhìn động tinh chung quanh, hắn tại đáy nước dĩ nhiên ẩn dấu cả ngày, liền tính toán dương nhất phàm vẫn còn phụ cận, hắn cũng không khỏi không đi ra Nếu không phải bị chôn sống kìm nén mà chết. Một hồi lâu sau đó, phát hiện xung quanh liền một bóng người đều không có, Lật Thiên lúc này mới thở vào một cái, xem ra Dương Nhất Phàm là cũng chưa phát hiện tung tích của hắn, một kiếp này coi như là tránh khỏi. Nghỉ ngơi một hồi, Lật Thiên lần nữa dán lên thanh phong phủ, phân biệt đoán phương hướng, bay nhanh mà đi. Mấy ngày về sau, bàn Vân Tông hộ sơn đại trấn trước, một đạo gầy thân ảnh một bước liền bước vào chấn động bên trong. Từ trúc phong tây xương phòng ở bên trong, Lật Thiên hai mắt khép hờ, Lạng lạng ngồi ở trên giường, lúc này đây lịch lãm rèn luyện có thể nói là hiểm ác bộc phát, trả mạng vi chu, tìm xong đầu cô, bắt thanh sĩ thiền, đấu kim về hưng, cuối cùng tránh được Dương Nhất Phàm truy tung. Vốn tưởng rằng lịch lãm rèn luyện chính là đi tìm chút ít linh thảo linh thú, không nghĩ tới lại sẽ như thế mạo hiểm, mọi người mấy lần đều ham sâu sinh tử nguy trong cục, một cái sơ sẩy chính là vạn kiếp bất phục xem ra tại tu tiên giới, thực lực mới là chính đạo, nếu như thực lực chưa đủ, chẳng những cường đại tu sĩ hội giết người bảo Những yêu thú lợi hại kia cũng căn bản không cách nào định nổi. Cảnh giới tăng lên, xem ra là bây giờ việc cấp bách rồi, nếu không có một kết đan kỳ kiểu ra, Lật Thiên cũng không biết lần sau gặp lại đến Dương Nhất Phàm chính mình vẫn có thể hay không đào thoát tính mạng. chương 89, Luyện chế trúc cơ đan. Lật Thiên tại tử trúc phong bên trên nghỉ ngơi mấy ngày, liền đứng dậy đi tới luyện khí điện. Luyện khí điện ở bên trong, đệ tử cấp thấp môn hướng đến không thôi. Bởi vì là không có đan hỏa đệ tử cấp thấp môn duy nhất có thể dùng luyện chế pháp khí cùng đan dược địa phương, cho nên có đôi khi nơi này rõ ràng so ngoại sự đường vẫn muốn náo nhiệt một ít. Trong đại điện hai bên bầy đặt hai hàng rộng thùng thình thanh đồng khung, trên kệ bầy biển rất nhiều kiện hình dạng khác nhau lò đan, luyện chế đan dược cùng luyện chế pháp khí bất đồng, cần phải một kiện vừa lò đan, chỉ có đem luyện đan tài liệu để vào trong lò đan luyện chế, mới có thể bảo chứng dược liệu linh tính không mất, cuối cùng ngưng ra linh đan Lật Thiên tại hai hàng thanh đồng khung trước quan sát hồi lâu, lúc này mới tìm được phụ trách bán ra lò đan đệ tử, mua một kiện tương đối nhỏ xảo màu xanh ra trời lò đan, cái này lò đan so Trần Thức ăn đồng nổi cũng cùng lắm thì rất nhiều, lại hao tốn Lật Thiên trọn vẹn 200 khối cấp thấp linh thạch. Lấy được lò đan về sau, Lật Thiên cũng là một hồi thì đau, mặc dù tìm hắn đau linh thạch, thế nhưng mà không có lò đan, thực sự luyện không đến hắn bây giờ cần thiết đan dược, chúc cơ đan. Phía sau núi địa hỏa quật ở bên trong, Lật Thiên tìm một tòa không người nhà đá, liền chuẩn bị nổi lên luyện chế trúc cơ đan tài liệu. Luyện chế trúc cơ đan cần thiết hai loại chủ tài liệu là Tử Vân Anh cùng Thanh sĩ Tiễn, hắn trong túi chữ vật còn thừa lại hơn 10 chi Tử Vân Anh cùng năm chỉ vừa được Thanh Sí Tiễn, và một ít phối liệu đã tại tới đây khi trước, sớm đều chuẩn bị thỏa đáng. Bây giờ chỉ ngóng trông có thể thành công luyện chế ra mấy quả trúc cơ đan, tốt bắt đầu trùng kích kế tiếp cảnh giới, trúc cơ kỳ. Đem màu xanh ra trời lò đang đặt ở ụ đá bên trên, Lật thiên bắt đầu dẫn ra khởi linh lực, chậm dãi rót vào gụ đá phía trên, ổn định lại địa hỏa nhiệt độ, đón lấy liền đem từng kiện từng kiện luyện đan tài liệu trước sau vùi đầu vào trong lò đan. Là cuối cùng một phần tài liệu để vào lò đan sau đó, liền khống chế được ụ đá bên trên toát ra địa hỏa, nín thở ngưng thần, bắt đầu thời gian dần qua luyện chế khởi đan dược đến. Luyện đan cần phải 3 bước, bước đầu tiên luyện hóa, bước thứ hai dung hợp, bước thứ ba thành đan. Đầu tiên chính là đem trong lò đan toàn bộ luyện đan tài liệu hoàn toàn luyện hóa thành trạng thái dịch, sau đó đem những nhan sắc này rõ ràng lại lẫn nhau không giao tiếp các loại dược liệu chất lỏng dung hợp lẫn nhau thành nhất thể, cuối cùng gia tăng nhiệt lượng, đem dung hợp cùng một chỗ tài liệu ngưng tụ thành viên đan dược, mới tính toán thành công. Bước đầu tiên tương đối đơn giản, chỉ cần đem các loại tài liệu luyện hóa là được, và bước thứ hai lại cực kỳ phiền thoái, chẳng những luyện đan người muốn lúc nào cũng không chế được địa hỏa nhiệt độ, vẫn phải chú ý lò đan từng cái phương hướng nhiệt lượng. Có tài liệu cần phải cực cao nhiệt độ mới có thể cùng tài liệu khác dung hợp, còn có lại cần phải một điểm nhiệt độ là tốt rồi, vì vậy cái này che kín toàn bộ trong lò đan các loại biến thành chất lòng dược liệu, liền cần phải luyện đan. Người lúc nào cũng điều tiết khống chế địa hòa nhiệt độ, mới có thể cuối cùng đem hắn dung hợp làm một thể. Bước thứ hai mặc dù phiên thoái, có thể bình thường tu sĩ chỉ cần cẩn thận cẩn thận chút ít, không cho các loại dược liệu bởi vì nhiệt độ bất đồng và bị hủy diệt, vẫn có cơ hội hoàn thành, thế nhưng mà một bước cuối cùng thành đan lại là khó khăn nhất một bước. Các loại tài liệu dung hợp làm một thể sau đó, tiếp tục luyện chế sẽ gặp càng ngày càng ít, càng ngày càng tinh thuần, thế nhưng mà cuối cùng cái này đoàn chất lỏng lại cần phải một lần cực cao nhiệt lượng bộc phát mới có thể khiến hắn ngưng tụ thành viên đan dược. Nếu như lần này nhiệt lượng bộc phát quá sớm qua muộn, hoặc là nhiệt độ quá cao quá thấp, đều đem viên thuốc này hủy hoại chỉ trong chốc lát, cuối cùng trở thành một đoàn đen sì khét lẹt phế phẩm. Đan dược đẳng cấp càng cao, cuối cùng này kết đan nhiệt độ cùng thời gian liền càng là tinh vi kém hơn một chút, chính là kiếm, tuổi 3 năm tiêu mở giờ, tựa như bản Vân Tông trưởng môn là mình chúc luyện chế diễn dương đan, trước sau cũng chọn vẹn hao phí 4 khóa diễn dương thảo, mới luyện chế thành công một hạt đan dược, bởi vậy có thể thấy được, cao giai đan dược cái kia thấp đủ cho đáng sợ thành đan suất, không thông báo phá hủy nhiều ít tu sĩ luyện chế đan dược tin tưởng. Tu đá bên trên địa hỏa lúc sáng lúc tối, màu xanh da trời lò đan bên trên nhiệt độ cũng đi theo phủ bắt đầu chuyển động, trong lò đan toàn bộ tài liệu dĩ nhiên toàn bộ bị luyện hóa. Lật thiên chính khống chế được địa hỏa nhiệt độ, đem hắn từng bước dung hợp. Mấy canh giờ sau đó, trong lò đàn chỉ còn lại có một đoàn màu xanh chất lỏng, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc dần dần nhẹ nhàng đi ra. Lật thiên lúc này lại không dám lãnh đạm, ngưng thần tinh khí, toàn tâm khống chế ụ đá bên trên địa hỏa, đợi cho cái kia đoàn nước thuốc chỉ còn lại có hột đảo giống như lớn nhỏ thời điểm. Lật thiên đầu lông mày nhảy lên, đột nhiên ra tăng rót vào linh lực, ụ đá bên trên địa hỏa cũng hô một tiếng mãnh liệt và lên Màu xanh ra trời lò đan bị địa hỏa hun sấy được phát ra ánh sáng màu đỏ, có thể sau một khắc, một tiếng trầm chầm, chầm chầm đục lại từ trong lò đan truyền ra, vốn là mùi thuốc lập tức đổi thành một cố khét lẹt hương vị. Lật Thiên khỏe miệng một phát, rút về linh lực, đem cái kia lò đan mở ra xem xét, bên trong đang nằm lấy một đoàn đen xì dược tằn bã, hắn lần đầu tiên luyện đan tuyên cao thất bại. Mặc dù không có trông cậy vào lần đầu tiên luyện đan có thể thành công, nhưng lúc này đây thất bại, hay vẫn là thật sâu đả kích Lật Thiên cái kia khỏa đạm mà tâm. Mặc dù tim hắn đau chỉ là cái kia đắt đỏ luyện đan tài liệu. Bình tinh thoáng một phát tâm tình, Lật Thiên đem những thuốc kia cặn bã ngược lại ở một bên, lại lấy ra một phần tài liệu, bắt đầu tiếp tục luyện chế ra. Mấy canh giờ sau đó, lại là một tiếng trầm đục, chúc cơ đan lần nữa luyện chế thất bại. Khóe miệng treo lên một nụ cười khổ, Lật Thiên gãi gãi đầu, trong lòng là thịt đau không nớt, mặc dù hắn có 5 phần luyện chế trúc cơ đan tài liệu, nhưng này đi lên liền hủy diệt rồi 2 phần, lần này có thể hay không luyện chế ra một quả chúc cơ đan đã thành vấn đề. Nếu luyện chế ra một khỏa khá tốt, nếu như một khỏa cũng luyện chế không đến, cái kia phá hủy tài liệu, thế nhưng mà giá trị hơn 1.000 khối cấp thấp linh thật ra. Khó trách luyện đan tài liệu so về thành phẩm đan dược tiện nghi không ít, nguyên lai like đan dược luyện chế cư nhiên như thế khó khăn. Từ trong túi chữ vật lần nữa xuất ra một phần luyện đan tài liệu, lật thiên nhưng có chút lộ vẻ do dự, hán tại cân nhắc tiếp tục luyện chế có lợi nhất, hay vẫn là đem những tài liệu này tất cả đều bán đi. Sau đó tích góp từng tí một linh thạch mua cái kia thành phẩm trúc cơ đan có lợi nhất. Đang tại hắn do dự thời điểm, sau lưng bỗng nhiên hiện lên một đạo hư ảnh, một chỉ toàn thân hỏa hồng yêu thú dĩ nhiên đi vào hắn chỗ cái này gian nhà đá. Lật Thiên nghe được sau lưng rất nhỏ động tĩnh, nhìn lại, lập tức là người, cái con kia trước kia giúp hắn luyện hóa qua tinh văn thiết thần thú ly tổ, chính người biếng ghé vào phía sau của hắn, quả đào giống như đại ánh mắt híp lại thành một đầu sợi, có chút hăng hái địa nhìn qua ụ đá bên trên màu xanh da trời ló đan. Giống như phát hiện cái gì thú vị Thấy là thần thú ly tổ Lật thiên liền bể buồn túi người hành lễ Cái này ly tổ không riêng gì bản vân tông hộ sơn thần thú Vẫn đã từng giúp hắn luyện hóa qua tinh văn thiết Cung kính một ít cũng là theo lý thường nên Thì cái lễ Gặp ly tổ cũng không để ý gì tới ý của hắn Lật thiên liền cười khan một tiếng Lại ngồi trở lại đến ụ đá trước Chỉ là trong lòng của hắn nhưng lại là khẽ động Lúc trước ly tổ khả năng giúp đỡ hắn luyện hóa tinh văn thiết Bây giờ có thể hay không cũng hỗ trợ luyện chế ra trúc cơ đan đây này. Nghĩ vậy, Lật Thiên liền đem sớm đã xuất ra cái kia phần luyện đan tài liệu, vui đầu vào trong lò đan, trong nội tâm nghĩ đến, cái này ly tổ bối phận cơ cao, vẫn sống vạn năm lâu, giúp đỡ đệ tử cấp thấp chuyên nhỏ, nghĩ đến chắc có lẽ không chú ý a. Chương 90, Chúng kích trúc cơ kỳ. Lật Thiên đem một loại loại tài liệu luyện hóa, đón lấy liền bắt đầu đem chúng dung hợp, một bên khống chế được địa hỏa nhiệt độ, một bên nhìn chộm hướng về ly tổ nhìn lại. Chỉ thấy cái này thần thú vẫn là một bộ nhiều hứng thú bộ dáng, chằm chằm vào hụ đá bên trên địa hỏa cùng lò đan, không hề xuất thủ tương trợ ý tứ. Thẳng đến lật thiên đem đệ tam phần luyện đan tài liệu toàn bộ dung hợp sau đó, ly tổ cũng như trước nằm sấp ở một bên, vẫn không núp nhích. Lật thiên khỏe miệng một suy sủ, trong lòng tự nhủ cái này thần thú không phải đợi đến nhàm chán, chạy tới xem náo như ta. Trong lò đan nước thuốc dần dần ngưng tụ thành hột đảo giống như đại lúc nhỏ, lật thiên sau lưng thần thú ly tổ trong mắt ngưng tụ Rõ ràng há mồm phun ra một đoàn màu trắng hỏa diễm, cái này đoàn hỏa diễm mãnh liệt đánh tới hướng ụ đá, đem ụ đá bên trên địa hỏa đều bức cho lui xuống, sau đó thay thế địa hỏa tiếp tục là lò đan đun nóng. Trong nhà đá mùi thuốc càng ngày càng đậm, cuối cùng trong lò đan thanh quang lóe lên, đinh một tiếng vang nhỏ, đan dược rơi xuống thanh âm từ trong lò đan truyền ra. Lật Thiên nghe được tiếng vang dõng nhiên đứng lên, thần thú bạch sắc hỏa diễm cũng tùy theo bị thu trở về. Mở ra lò đan nóc, Trong lò một hạt chấp động lên thanh quang đan dược đang tại quay tròn chuyển không ngừng, trúc cơ đan tại thần thú bạch sắc hỏa diễm trong rõ ràng đơn giản kết đan thành công. Xuất ra màu xanh trúc cơ đan, lật thiên mừng rỡ không thôi, hắn đau khổ luyện chế ra hai lần đều không thể luyện được linh đan, không muốn bị cái này ly tổ mạc không sợ hãi liền cho luyện chế ra đi ra, xem ra trong truyền thuyết sống trên vạn năm ly tổ, quả nhiên là thần thú A. Đem trúc cơ đan cất kỹ sau đó, lật thiên lại ngượng ngùng lấy ra đệ tứ phần tài liệu Nhìn phía sau ly tổ không có gì không đầy biểu lộ, liền lại bắt đầu luyện chế ra. Thật vất vả có một miễn phí hỗ trợ giúp đỡ, lật thiên có thể không nghĩ như thế đơn giản buông tha Cuối cùng hai phần luyện đan tài liệu, tại ly tổ dưới sự trợ giúp, không hề lo lắng biến thành trúc cơ đan, là lật thiên thu hồi cuối cùng đan dược về sau, liền đối với lấy ly tổ không người bái tạ, sau đó đi ra địa hỏa quật, trở lại từ trúc phong bên trên. Tây xương phòng ở bên trong, lật thiên từ trong túi chữ vật lấy ra 6 hạt màu xanh đăng dược Đúng là hắn bây giờ toàn bộ trúc cơ đan, sau đó nhìn xem 6 hạt linh đan lâm vào trầm tư. 6 hạt trúc cơ đan giá trị cũng không phải là cái số lượng nhỏ, có rất nhiều luyện khí hậu kỳ đệ tử chỉ sợ liền một hạt đều chưa từng có được, nhưng khi lật thiên nghị đến trịnh thư tuyết xuất cho ăn hết 40 hạt trúc cơ đan, vẫn không có thể đột phá trải qua, trong lòng nhưng có chút mở mịt Hồi lâu sau, phất tay đem 6 hạt trúc cơ đan toàn bộ thu vào trong túi chữ vật, trở tay xuất ra một bản thẻ tre. Đó là sư tôn của hắn Minh Trúc đột phá Trúc cơ kỳ lúc trô ghi lại tâm đắc cùng nhận thức. Suốt 10 ngày, Lật Thiên đều lặng lặng ngồi trong phòng không chút sức mẻ, ánh mắt lại thủy trùng chầm chầm vào trong tay thẻ tre, trên nét mặt khi thì như có điều suy nghĩ, khi thì nghi hoặc khó hiểu, mặc cho ngoài cửa sổ ngày sinh mặt trăng lạn, hắn đều hình như hoảng như không nghe thấy. 10 ngày sau, Lật Thiên thời gian dần qua hai mắt nhắm lại, trầm ngâm một lát, đem thẻ tre thu vào, và trong tay lại nhiều hơn một hạt màu xanh Trúc cơ đan. Lật thiên ngưng thần tĩnh khí, đợi cho trong cơ thể linh lực điều chỉnh đến đỉnh phong thời điểm, há miệng ra, liền đem trong tay cái kia hạt trúc cơ đan đã uống xuống dưới, đón lấy tay nắm buổi chưa quyết, nhắm mắt tính toạn. Trúc cơ đan vào bụng, lật thiên chỉ cảm thấy dường như một đạo băng sợi thuận hầu và xuống, sau đó tại trong bụng nổ thành nghìn vạn phi tuyết, một cố lạnh bút và khổng lồ linh khí âm ấm, ấm nước vỡ, tuôn hướng tứ chi của hắn bác hải. Trong cơ thể linh lực trải qua cái này lạnh như băng linh khí một kích lập tức cũng trở nên có chút nóng nảy bắt đầu chuyển động, trúc cơ đan hóa thành linh khí trong người quần quật lưu truyền, như là sóng cả mãnh liệt mặt biển, thế nhưng mà cái kia linh khí lại không mục đích gì tán loạn, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Khinh thanh vô chất chi khí. Lật Thiên tại trong lòng yên lặng nói nhỏ, đột phá đến trúc cơ kỳ duy nhất tiêu chí, liền đem trong cơ thể linh lực cùng bản thân nguyên tinh đồng thời rèn luyện, cuối cùng sinh ra một tia khinh thanh vô chất chi khí, và trúc cơ đan hiệu dụng Chính là dùng khổng lồ linh khí xúc tiến cái này tơ nhẹ rõ ràng chi khí thành hình Lệnh bước linh khí đã lưu chuyển lượt toàn thân Lật thiên không tại nhiều nghĩ Trong tay biến hóa linh quyết Trong miệng thở khẽ một cái ngưng tự Đón lấy liền khống chế được trong cơ thể linh lực Kéo lấy chúc cơ đan phá ra linh khí Hướng về đan điển một điểm ngưng tụ mà đi Trong phòng Lật thiên vẫn còn như lão tăng nhập định giống như vẫn không núp đích Trong cơ thể hắn linh lực đã ở đan điển châu ngưng tụ Thành một cái nhanh chóng xoay tròn khối không khí Khối không khí bên trong linh áp chính liên tục tăng cường, nếu như tại đây linh lực hình thành khối không khí trong có thể sinh ra một tia khinh thành vô chất chi khí, liền sẽ thành công tiến dài đến chút cơ kỳ. Một ngày sau đó, lật thiên quanh thân linh lực chấn động bắt đầu trở nên lúc mạnh lúc yếu, lông mày cũng có chút nhữ lại, sau một khắc, lật thiên lại bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong tay pháp quyết biến đổi. Tán. Theo quát khẽ một tiếng, trong cơ thể linh lực đoàn lại đột nhiên nổ tung. Một đạo cuồng bạo linh lực chấn động từ quanh thân hắn nhập vào cơ thể mà ra. Trong phòng con kiến cùng bụi bặm tại đây chấn động qua đi rõ ràng toàn bộ tiêu tán ở vô hình, chén trà trên bàn cùng bên tường giá sách cũng là một hồi rung rung, liền gạch xanh phố liền mặt đất cũng giống như bị áp thấp thêm vài phần. Dẫm dạp mồ hôi từ lật thiên quanh thân chảy ra, hắn thở ra một hơi dài, cái này mới một lần nữa nhắm lại hai mắt, bắt đầu điều chỉnh lấy trong cơ thể trở nên bất ổn linh lực, lần đầu tiên trùng kích trúc cơ kỳ cũng tùy theo tiên cao thất bại. Hồi lâu sau, Lật thiên mới đưa trong cơ thể linh lực ổn định lại, hắn nhíu lại lông mày bắt đầu hồi tưởng đến lần này tiến dai thất bại nguyên nhân. Vừa rồi trong cơ thể linh lực đoàn linh áp đã vượt ra khỏi có thể khống chế phạm vi, nếu không chủ động đem khổng lồ kia linh áp tán đi, chỉ sợ phải làm bị thương thân thể của mình. Trúc cơ đan phá ra linh khí ít nhất còn có một nửa đều không thể dung nhập cái kia linh lực đoàn ở bên trong. Xem ra chỉ có đem linh lực đoàn linh áp thủy trung bảo trí nhất trí mới có thể sinh ra cái kia tơ khinh thành vô chất chi ch Xem ra chính mình hay vẫn là nóng đội rồi, Lật Thiên thầm nghĩ trong lòng. Nghỉ ngơi một ngày sau, Lật Thiên liền bắt đầu lần thứ hai trùng kích cảnh giới nếm thử, lần này hắn trọn vẹn dùng hai ngày lâu, đem trúc cơ đan cái kia lạnh như băng mà lại khổng lồ linh khí trọn vẹn ngưng tụ hơn phân nửa, có thể cuối cùng vẫn là không thể bảo trì dừng linh lực đoàn ổn định, lại một lần nữa dùng thất bại chấm dứt. Như thế mấy ngày, đem năm hạt trúc cơ đan đều dùng xong sau đó, vẫn không thể nào ngưng tụ ra cái kia tơ không dấu vết vô tích khinh thành vô chất chi khí, khỏe miệng kéo ra một nụ cười khổ, Lật Thiên đem trong tay cuối cùng một hạt trúc cơ đan thả lại trong túi trữ vật, đi ra ngoài phòng. Lúc này đang lúc hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây, ánh sáng được từ trúc phong bên trên khắp núi và óng ánh, bồ đào trên kệ thành đẳng lá xanh theo muộn gió nhẹ nhàng lắc lư, con chó vàng chính ghé vào nhà chính hướng lên xoáy lên dưới mái hiên ngủ gần, yên lặng trong tiểu viện một mảnh an Tân sinh bồ đào còn có chút trẻ trung, và trên giá gỗ chín mọng dưa leo đã khai ra hoa cúc, tại mặt đất tẩm bổ xuống, toàn bộ trái cây đều trước sau thành thục. Nhìn xem trong sân hoặc thành thục no đủ, hoặc còn nhỏ trẻ trung rau quả, lật thiên có chút lộ ra mỉm cười, tâm tình cũng đi theo không linh, hắn khoanh chân ngồi ở bồ đào dưới kệ, trong tay đã nhiều ra một hạt màu xanh đắng dược, ngay tại an nhàn trong tiểu viện, an vào cuối cùng một hạt trúc cơ đan. Chương 91, Thiến Giai Trúc cơ đan vào bụng Lật Thiên không có giống trước mấy lần như vậy lập tức mà bắt đầu ngưng tụ khối không khí, mà là tùy ý đan dược phá ra khổng lồ linh khí trong người xoay quanh lưu chuyển, thẳng đến hắn toàn thân đều bị cái kia lạnh như băng linh khí chải vốt đếm rõ số lượng lần, đầu ngón tay bắt đầu cảm thấy có chút chết lạng thời điểm, lúc này mới véo khởi linh quyết, ngưng tụ linh khí. Từ linh lực ngưng kết khối không khí bắt đầu cấp tốc xoay tròn, đem chúng quanh chúc cơ đan phá ra lạnh như băng linh khí dần dần kéo nhập trong đó. Lật thiên lúc này đây cũng không có quá mức chú ý đến linh lực đoàn mà là đem đại bộ phận tâm thần đều sắp nhập vào cái kia phần trúc cơ đan hình thành lạnh như băng linh khí bên trong, lạnh lạnh linh khí giống như một hồi cuồng bạo phong tuyết, tràn ngập tại quanh thân từng cái nơi hẻo lánh. Đóng hai mắt, cảm thụ được cái này trận trận cảm giác mát, hình như chính mình thân ở đầy trời phi tuyết bên trong, cái kia bông tuyết khi thì mạn thiên phi vũ, khi thì lặng lặng và xuống, khi thì như sóng to gió lớn, khi thì giống như mưa phùn im mắng rõ ràng phát họa ra một bức thiên địa tự nhiên giống như tư Thái Lật Thiên bước chậm tại lúc nôn nóng lúc chỉ hoãn trong bông tuyết, bước chân cũng thời gian dần trôi qua theo bông tuyết phát phối tốc độ, lúc nhanh lúc chậm, hắn lẳng lặng ngồi ở bồ đào dưới kệ, lại hình như hành tẩu ở cái khác lạnh như băng thế giới bình thường, trong cơ thể linh lực đoàn xoay tròn tốc độ cũng theo tâm niệm của hắn, không ngừng chuyển đổi. Mặt trời lặn, mặt trời mọc, một ngày sau đó, Lật Thiên như trước tính tọa bất động, trong cơ thể linh lực đoàn cũng y nguyên xoay tròn, một cô bất động cùng luyện khí kỳ linh lực uy áp lại lặng yên nhập vào cơ thể mà ra. Suốt ba ngày, Lật Thiên Như là thạch như một loại ngồi ở bồ đảo dưới kệ. Là mặt trời mới mọc lại một lần nữa từ phương đông chậm rãi bay lên thời điểm, Lật Thiên hành tàu ở trong tuyết bước chân không ngờ ngừng lại, cũng không phải hắn đi tới cuối cùng, mà là hắn thấy được một thân ảnh, một cái một thân áo trắng lại trong trẻo nhưng lạnh lùng cô tịch hình mặt bên, cái kia cô đơn hình mặt bên ở bên trong, giống như cất giấu một luồng hằng cổ tư buồn, tại thân ảnh ấy bên cạnh, đầy trời tuyết miệng trở nên phiêu linh im mãng, rơi xuống đất không dấu vết. Thanh tu mỹ nhân độ. Lật thiên thì thảo tự nói lấy, liền dần dần nhỏ đi bông tuyết đều hào không phát giác, cứ như vậy dùng cặp kia hơi có vẻ trống rông con người, lẳng lặng nhìn chăm chú lên phía trước cái kia cô tịch hình mặt bên, mùi vị thân thể lấy trong nội tâm nàng tư buồn. Trung quanh tối tăm mở mịt một mảnh tuyết, dĩ nhiên dần dần ngừng lại, là cuối cùng một mảnh bông tuyết rơi xuống lật thiên đầu vai thời điểm, trong cơ thể hắn cái kia đoàn rất nhanh xoay tròn linh lực rõ ràng ngừng một lát, đón lấy vậy mà chậm rãi tiêu tán ở vô hình Một tiêu nhẹ nhàng được giống như liếu như trong suốt khí thể, bất ngờ thành hình tại linh khí đoàn biến mất sau đó. khinh thanh vô chất chi khí, rốt cục ngương tụ thành hình, lật thiên cảnh giới, cũng chính thức bước vào đến chút cơ kỳ. Trước mắt hình mặt bên theo phi tuyết cùng nhau tiêu tán, tính tọa tại bồ đào dưới kệ tu sĩ đột nhiên mở hai mắt ra, một cô yếu ớt linh áp nhập vào cơ thể mà ra, bao phủ bên người phương viên mấy trượng không gian. Bên người trẻ trung bồ đào tại một chút chuyển biến lấy nhan sắc. Phiêu nổi giữa không chung bùi bẩm cực dương chậm rơi rụng, tại linh áp bao phủ trong phạm vi, lật thiên giống như sáp nhập vào bên người đích sự vật bên trong, hắn có thể cảm giác được trái cây đang tại thành thục quá trình, cũng có thể thấy rõ trước mắt thật nhỏ bùi bẩm, cái loại này cảm giác kỳ diệu, như là hắn có thể thấm nhuận cái này một mảnh nhỏ thiên địa. Linh thức Trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể có được một loại cảm giác chung quanh phương thức, liền tính toán nhắm mắt lại cũng có thể rõ ràng rất hiểu rõ chung quanh đã phát sinh hết thảy, theo cảnh giới tăng trưởng Có thể cảm giác phạm vi cũng đem dần dần mở rộng, ẩn thân phù đem tại đây linh thức ở trong không chỗ nào ẩn trốn, trừ phi so bản thân cảnh giới cao tu sĩ sử dụng đặc thù đột pháp, mới có thể giấu kín vào trong đó mà không bị phát giác. Cảm thụ hồi lâu loại này kỳ diệu cảm giác sau đó, lật thiên mới đưa tràn ra linh thức thu hồi, không ngờ phát hiện, liền cái này trong một giây lát, trong cơ thể linh lực đã bị tiêu hao ít nữa, cái này linh thức mặc dù hình diệu, thế nhưng mà hao phí linh lực nhưng lại là kinh người. Bằng hắn bây giờ chúc cơ sơ kỳ tu vi, có thể kiên trì gần nửa canh giờ linh thức phóng ra ngoài đã liền là cực hạn rồi. Là lật thiên vừa mới đem linh thức thu hồi trong cơ thể, cảnh sát trước mắt lại đột nhiên mơ hồ, không khí bắt đầu trở nên vặn béo bất định, một tia sóng nhiệt dần dần hiện hiện mà ra, giống như có đồ vật gì đó đang tại cháy lấy phụ cận không khí. Lật thiên trong nội tâm trầm xuống, không đợi hắn có chỗ động tác, cái kia đôi chút lộ ra trống rông trong hai tròng mắt lại đột nhiên phát ra một luồng màu trắng bệnh ngọn lửa Như là một chỉ tựa là u linh tại cặp mắt của hắn trong vui sướng và biến hóa kỳ lạ luân chuyển nhảy lên. Lật Thiên chỉ cảm thấy trong cơ thể một cỗ hình như bị dung nham sâm thấu giống như cực nhiệt ẩm ẩm bay lên, rậm rạp mồ hôi lập tức theo toàn thân lỗ chân lông chảy ra, chỉ là quanh thân hắn giống như bị một mảnh yêu dị biển lửa vây quanh, những mồ hôi kia vừa mới chảy ra bên ngoài thân liền bị bốc hơi không còn. Bô đào dưới kệ, Lật Thiên như trước đang nhắm mắt tính tọa, thoạt nhìn cũng không dị dạng. Chỉ là trong lòng của hắn lại như là lật lên cơn sóng gió động trời, sợ hãi hoảng sợ. Cái kêu luồng quỷ dị hỏa diễm lại một lần nữa rõ ràng chiếu vào trong lòng của hắn, mặc dù nhìn không tới hỏa diễm thật thể, nhưng ở nội thị linh thức ở bên trong, lại có thể rõ ràng cảm nhận được sự hiện hữu của nó. Biến hóa kỳ lạ hỏa diễm xuất hiện được đột nhiên, biến mất được cũng không hiểu đấu. Sau một lát, cái kêu kỳ quái hỏa diễm đã tiêu tán ở vô hình, dị hỏa hiện ra, hình như là để ăn mừng lật thiên cảnh giới tăng lên bị mời riêng mà đến khách quý chỉ là cái này khách không mời mà đến đem lật thiên có thể sợ đến có thể không nhẹ hắn chỉ nhớ rõ ban đầu ở lật phủ quỷ dị này hỏa diễm xuất hiện qua một lần đem sát thủ kia thiêu thành cho tàn có thể về sau sẽ thấy chưa thấy qua từ lâu rồi hắn còn tưởng rằng là trong trời đất kỳ quái thiên tượng bố trí cũng sẽ không đại để ý không nghĩ tới lần này dị hỏa lại hiện ra nhưng lại là xuất tử trong thân thể hắn tại bí cảnh ba tầng cùng minh trúc chiến dương nhất phàm thời điểm Lật thiên đều là gần như đã hôn mê, dị hỏa mới hiện ra mà ra, khó trách hắn một mực chưa từng để ý, còn tưởng rằng ban đầu ở lật phủ chết cháy này che mặt sát thủ hòa diễm, chỉ là cái gì quái dị thiên tượng. Có thể lật thiên lần này lại tại trong cơ thể của mình, thật sự rõ ràng cảm thấy cái này luồng quỷ dị hỏa diễm tồn tại, đây không phải là cái gì quái dị thiên tượng, và là chân thật tồn tại ở cái này cỗ thân thể ở bên trong, một luồng màu trắng bệnh, trong nháy mắt có thể đưa hắn biến thành một vũng cho tàn khủng bố tồn tại. Cưỡng chế rừng trong lòng kinh nghi, lật thiên chậm rãi đứng dậy, về tới chỗ ở, bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống, ổn định cảnh giới tăng lên mang đến tâm cảnh chấn động. Cái kêu luồng quỷ dị hỏa diễm là lúc nào xuất hiện trong người, là cùng mình đồng thời nhập vào thân đến cái này cỗ thân thể trong. Hay vẫn là vốn là liền tồn tại ở cái này cỗ thân thể ở bên trong. Ngồi ở trên giường sắc bình tĩnh tu sĩ, nhưng trong lòng thủy chung chưa từng yên lặng, hắn nhớ tới bi cảnh ba tầng ở bên trong, tự hành từ ngọc thạch trong ấp trứng ra chim chóc chẳng lẽ cùng cái này dị hỏa có quan hệ. Hắn nhớ tới là cứu sư tôn và đem hết toàn lực đánh út về phía dương nhất phàm cái kia kiện pháp khí đoàn thủy, giống như vừa mới ra tay, mà bắt đầu hòa tan, chẳng lẽ cũng cùng cái này dị hỏa có quan hệ. Cái kia luồng biến hóa kỳ lạ và làm cho người ta sợ hãi hỏa diễm, giống như là một cái bóng, từ hắn phục sinh một khắc này lên, vẫn đi theo. Thật sâu nỗi băn khoăn lại để cho lật thiên dần dần vặn nổi lên hai hàng lông mày, nhưng trong lòng đã không rét mà run. Cao vút trong mây bàn vân ngọn núi chính bên trên, một mảnh tuyết trắng tinh, dày đặc tuyết trắng bị gió lớn ăn mòn được kiên quyết như băng cứng, như là tuyệt địa. Ở đằng kia chỉ có mấy trượng phương viên nhỏ hẹp đỉnh núi, một đoàn máu hồng sắc thân ảnh lại yên tĩnh nằm sấp bên trên nó, lặng lặng nhìn qua tử trúc phong phương hướng, huyết sắc trong hai tròng mắt rõ ràng nhấp nhô hai loại bất đồng cảm xúc, mừng rỡ cùng tham lam. Chương 92: Tảng thư Các Ba ngày sau đó, đem cảnh giới tăng lên mang đến tâm cảnh chấn động hoàn toàn bị phục, Lật Thiên mới mở hai mắt ra. Mặc dù hắn thành công đạt đến trúc cơ kỳ cảnh giới lại không hề ý mừng rỡ cái kia luủ cổ quái hỏa Diễm như không làm cho rõ ràng chỉ sợ hội một mực tâm thần có chút không tập trung nếu như muốn muốn biết rõ ngọn lửa kia lai lịch phương pháp tốt nhất chính là biết do nó bản chất thế nhưng mà cái kia luồng hỏa Diễm ẩn nấp tại trong thân thể của hắn căn bản là tìm không được thật thể lật thiên nhẹ khẽ thở dài một hơi đẩy cửa đi tới trong sân giấu ở trong cơ thể cái kia luồng quỷ dị hỏa Diễm Mặc dù phản đối hắn bản thân tạo thành cái gì tổ thương Nhưng vẫn là làm hắn cảm thấy nghi hoặc cũng khó hiểu, vì vậy hai tay chắp sau lưng, nhữ lại lông mày, một đường đi ra sơn nhỏ, liền con chó vàng thân thiết chó sủa cũng hoảng như không nghe thấy. Theo đá xanh trải thành bản sơn đường mòn đi tới tử chúc phong xuống, lật thiên bước chậm tại bản vần tông nội, không mục đích gì, chỉ là hắn chuyên chọn yên tĩnh đường nhỏ và đi, lại cũng không có cái gì người quấy dày, chút bất chi bất giác, chạy tới một chỗ có trên lệnh chút ít tích lầu các khi trước. Suy nghĩ sâu xa bên trong lật thiên phát hiện phía trước đã không có đường, vì vậy liền muốn quay người rời đi, là hắn dương mắt nhìn lướt qua phía trước có chút ít thấp bé lầu cát, đôi lông mày nhưng lại là nhảy lên, rõ ràng đứng vững thân hình. Trước mắt có chút cũ kỹ lầu cát chỉ có hai tầng, so về mặt khác khổng lồ cung điện đến, chỗ này lầu các hình như chính là một chỗ dân Trạch nhưng mà cái kia khối lộ ra có chút keo kiệt trên tấm bảng có khắc tên, lại làm cho lật thiên trong lòng tim đập mạnh một cú. Thang thư các Chỗ này cũ kỹ lầu các lại là bản vân tông tàng thư các. Lật thiên có như vậy một chỗ tàng thư các, nhưng lại chưa bao giờ đã tới. Nghe nói cái này trong tàng thư các ghi lại lấy một ít tu tiên giới kỳ văn mật sự tình cùng một ít kỳ quỷ truyền thuyết. Nhưng mà những kỳ văn này cũng tốt, truyền thuyết cũng thế. Chỉ là căn cứ từ xưa đến nay một ít tu tiên việc ít người biết đến sửa chữa biên thành. Nếu như nhàn hạ lúc lấy ra giải buồn vẫn thành, căn bản không có một điểm tham khảo ý nghĩa. Nhưng mà cái này tàng thư các có một cái đặc thù tác dụng Chính là tu biên một ít tu tiên giới không biết thú loại cùng linh thảo, nếu có đệ tử phát hiện không biết thú loại giống, hoặc là không biết linh thảo tài liệu, trải qua xem xét quả thật là mới trùng loại sau đó, hội từ tàng thư các phụ trách sắp xếp sách vở. Nhưng mà trong tàng thư các cũng là không tất cả đều là kỳ văn việc ít người biết đến, còn có một chút tu tiên giới chân thật bí văn, nhưng bí văn này phần lớn là cao dai linh thú cùng một ít cực phẩm linh thảo giới thiệu, hoặc là giải thích đỉnh cấp tài liệu luyện khí cùng huyền diệu thuật pháp các loại Nếu không bàn vân tông cũng sẽ không tại trong tông môn kiến một cái chỉ lấy tảng kỳ văn việc ít người biết đến tàng thư các. Chỉ là những chân thật kia bí văn, nếu như trong tông đệ tử nghĩ tìm đọc, nhưng lại là được tốn hao linh thạch, đệ tử cấp thấp môn chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng không cách nào tiếp xúc đến những đỉnh kia cấp tài nguyên, những bí văn này cũng đã thành cũng biết cũng không biết gần gà, cho nên cơ bản không có mấy cái đệ tử cấp thấp sẽ đến cái này trong tàng thư các tốn hao linh thạch, lại xem chút ít căn bản vô dụng. Cái này tòa trong chèo nhưng lạnh lùng tàng thư các trước cửa lánh lanh thanh thanh, ngược lại là cùng tử trúc phong hiểu được, chỉ là cái này tàng thư cắt nhưng lại là trong tông môn duy nhất một chỗ không có trưởng lao tọa chấn chỗ. Lật thiên nhìn qua trong chèo nhưng lạnh lùng không người tàng thư các, trong lòng nhưng lại là sáng ời, trong cơ thể hắn cổ quái hỏa diễm nói không chừng ở chỗ này có thể tìm được chút ít manh mối. Chỉ là hắn nhìn về phía cái này chỗ cũ kĩ lầu các ánh mắt nhưng có chút cổ quái, không vì cái gì khác, chỉ là cái kia tại ngoại sự đường ở bên trong chính là cái này trong tàng thư các phát ra. Kết quả là, gây Tu Sĩ mang theo bước thiết tâm tư cùng ánh mắt cổ quái, bước chân vào chỗ này thành tịnh lặng lóc. Trong tàng thư các, tốc hành nóc nhà cao lớn giá gỗ lâm tường mà đứng, đàn mục chế thành trên giá sách bày đặt một bộ bộ sách vở, có thể là bởi vì không người là xem, sách vở bên trên đều rơi lấy một tầng giày đặt cho bụi. Đại sảnh ở chỗ sâu trong, một vị lao giả đang ngồi ở cũ kỹ bản gỗ sâu đập vào ngủ gật, lão giả này ăn mặc một thân điệp điệp màu xám đạ bảo. Trên đầu thưa thất vải cọng tóc vô tình rủ xuống ở sau, trên mặt nếp nhăn chống chết, lao đến làm cho người lo lắng hắn cái này một ngủ, đều dễ dàng thiếp đi một cái thế giới khác. Lao giả bên người ngồi một cái 14-15 tuổi tiểu đạo đồng, cũng ăn mặc đạo bào màu xám, đang tại túi đầu ghi chép lấy cái gì. Lật thiên đi tới nơi này lão giả trước người, nhìn nhìn lao giả không khí trầm lặng tư thế ngủ, lại nhìn coi chính vong ngã ghi chép lấy tiểu đạo đồng, bất đắc dĩ ho khan một tiếng. Tiểu đạo đồng nghe được thanh âm. Lúc này mới ngẩn đầu nhìn đã đến trước mắt một thân màu xanh đạo bào lật tiên, lập tức lộ ra một tia ấy náy mỉm cười, đứng dậy nói ra, vị sư huynh này, là tới tìm chút ít sách vợ à, dưới lầu sách vợ có thể tùy ý xem xét, phần lớn là chút ít kỳ văn dị sự, và trên lầu đều là tu tiên bí văn, tiền trả linh thạch lại vừa tìm đọc. Lật tiên nghe xong nhẹ gật đầu, quả nhiên cùng chính mình biết đồng dạng, dưới lầu sách vợ đối với hắn có thể một chút tác dụng không có, lần này tiến đến, chính là hướng về phía những chân thật kia Vì vậy mắt nhìn một bên thông hướng lầu 2 cầu thang, hỏi, ta muốn đi lầu 2 xem xét một ít tư liệu, không biết phải như thế nào thu linh thạch. Tiểu đạo đồng nghe nói người này muốn đi lầu 2, lập tức lộ ra một loại cổ quái thần sắc, hồi phục nói, tại lầu 2 tìm đọc sách vợ một ngày, cần phải tiền trả một khối linh thạch. Tiểu đạo đồng dứt lời, lật thiên đã thần sắc không thay đổi từ trong lòng xuất ra trước đó chuẩn bị cho tốt cấp thấp linh thạch, đặt ở trên bàn gỗ, sau đó đi nhanh hướng về một bên thang lầu bước đi. Sư huynh dừng bước. Không đợi Lật Thiên đi ra vài bước, liền bị Tiểu Đạo Đồng vội vàng gọi lại. "Còn có chuyện gì?" Lật Thiên quay đầu lại nhìn nhìn Tiểu Đạo Đồng, trong lòng có chút bồn chồn. "Ách, tại lầu 2 tìm đọc sách vợ một ngày, cần phải tiền trả là một khối trung giai linh thạch." Tiểu Đạo Đồng nói xong, khỏe miệng cũng là run rẩy vài cái, hiển nhiên một khối trung giai linh thạch cũng không phải là hắn như vậy luyện khí kỳ tu sĩ có thể đơn giản nhìn thấy. "Trung, trung giai linh thạch." Lật Thiên sau khi nghe xong khóe miệng lôi ra lão trưởng Chắc không được tảng thư các đơn giản không có người đến, không ngờ như thế xem một ngày sách, muốn 100 khối cấp thấp linh thạch ra. Cũng may hắn thân ra coi như giàu có, một khối trung dai linh thạch cũng không phải tiêu hao không nổi. Vì vậy tại một hồi thịt đau ở bên trong, lật thiên tử trong túi chữa vật lấy ra một khối trung dai linh thạch, hung hăng ngắt vài cái, mới giao cho tiểu đạo đồng, sau đó run dày lấy khỏe miệng chuẩn bị leo lên lầu 2. Khúc khúc! Cái này vị đệ tử, không biết người muốn tìm mấy thứ gì đó tư liệu. Tầng hai sách vợ chừng mấy nghìn bản, một ngày rơi xuống cũng là xem không hết nhiều ít ta. Đang lúc Lật Thiên muốn lên lâu thời điểm, vị kia mặt mũi mối tràn đầy nếp nhăn lão giả lại tỉnh lại, một bên áp, một bên hàm hồ nói: "Anh, tại hạ muốn tìm đọc chút ít cùng Hỏa Diễm có quan hệ sách vợ, tiền bối có thể chỉ điểm một hai. Một chút do dự, Lật Thiên hay vẫn là nói ra mục đích của chuyến này, lão giả này nghĩ đến tại tàng thư các có chút thời đại rồi, trải qua hắn chỉ điểm một chút, nói không chừng có thể giảm bớt không ít xem xét thời gian." Một ngày một khối trung giai linh thạch, hắn thế nhưng xem thường vài ngày. Dễ nói dễ nói, hắc hắc, gọi ta thanh lão là tốt rồi, Hỏa Diễm sao, người đến lầu 2 chỉ cần tìm đọc phía đông giá sách là được, còn lại ba mặt, thế nhưng mà không, có một bản cùng Hỏa Diễm có quan hệ được rồi. Lão giả nghe nói Lật Thiên Xưng hô hắn là tiền bối mà không phải sư đệ, lập tức tươi cười rạng rỡ, "Dỡ, đừng nhìn hắn tuổi tác rất lớn, mà dù sao cũng là luyện khí kỳ đệ tử, chúc cơ kỳ tu sĩ xưng hô hắn sư đệ coi như là hợp lý." Chương 93, Hiếu Đạo Tu tiên giới bối phận này đây tu vi mà nói, tu vi thấp người ứng xưng hô tu vi cao người là sư huynh hoặc sư tỷ nhưng mà tu tiên khó, đột phá cảnh giới càng là rất khó, liền tính toán có chút sư đệ tu vi vượt qua sư huynh, có thể quanh năm kết giao xưng hô rơi xuống, nhất thời thay thế, song phương đều cảm thấy không được tự nhiên, vì vậy phần lớn đệ tử hội như trước xuôi theo dùng trước kia xưng hô, liền tính toán tu vi so sư huynh cao, trong miệng cũng hay vẫn là gọi hắn là sư huynh. Đương nhiên cũng có chút tâm cao khí ngạo hoặc là lòng dạ nhỏ mọn đệ tử, tu vi một khi vượt qua sư huynh sư tỷ liền đổi giọng thành sư đệ sư muội, có thể là như thế này gọi hậu quả chỉ có thể là khác đối phương thời gian dần trôi qua làm bất hòa mà thôi, cho nên loại người này hay vẫn là cực nhỏ. Nhưng mà có một loại sư hô, liền tính toán tu vi cao ra bao nhiêu đều là không thể sửa đổi, cái kia chính là thầy trò, liền tính toán đồ đệ tu vi vượt qua sư tôn mấy cái cảnh giới, cái này danh thầy trò cũng không cách nào cải biến hay không người chính là đại nghịch bất đạo rồi. Đừng nhìn tu tiên giới hình như là nhảy ra tam giới bình thường, thế nhưng mà nhân gian một ít tôn ti bối phận, cơ bản đều tiếp tục sử dụng, dù sao các tu sĩ là người, mà không phải thần, tu sĩ có thể nghịch thiên tu đạo, có thể bỏ qua đế vương, thế nhưng mà nếu có tu sĩ không tôn cha mẹ, miệt thị sư trưởng, cái kia sẽ phải chịu tất cả mọi người khinh bỉ mặc kệ tu vi lại cao cũng không chiếm được người khác tôn kính. Tu tiên mục đích là thành tiên, Nhưng nếu như liền sinh dưỡng cha mẹ đều không quan tâm, cái kia còn nói gì chân tiên, lại hỏi cái gì đại đạo. Tu tiên giới đối với hiếu đạo đem so với nhân gian vấn trọng, thân thể là cha mẹ cho, mà không phải từ trong viên đá bông xuất hiện, không có cái này bức thân hình, lại nói chuyện gì tu tiên vấn đạo. Mặc dù bàn vân tông các đệ tử trong mỗi ngày đều tại dược thảo đạo tu luyện, nhưng người nhà lại sớm được an trí thỏa đáng, không nhất định đều là cầm y ngọc thực, lại ít nhất là giàu có phú hộ, nếu như đệ tử ra cảnh b Tông môn còn có thể cung cấp vàng bạc, là hắn trong nhà đặt mua phòng lớn rất tốt. Tu tiên vấn đạo, và vấn đạo lại cùng tuyệt tình không quan hệ, nếu là có đệ tử dám đối với tuổi già song thân không quan tâm, đừng nói hắn đệ tử của hắn hội xem thường, mà ngay cả sư tôn của hắn cũng sẽ không dễ dàng tha thứ, nhẹ thì trục xuất sư môn, nặng thì phế bỏ tu vi. Vạn đạo đồng nguyên, âm dương là đạo điểm bắt đầu, âm dương giao hợp là vũ trụ vạn vật biến hóa khởi điểm, âm dương tức là thế gian vạn vật cha mẹ. Nếu tu sĩ liền dưỡng dục cha mẹ của mình song thân đều diệt tình diễn nghĩa, đưa hắn cơ hàn tại không để ý, lại có thể gọn gàng cái gì tiên, nộ được cái gì đạo, liền tính toán tu vi lại cao, không biết hiếu đạo, cũng không có khả năng cẳng ngộ xuất đạo chi chân ý. Lật thiên mặc dù phụ thể chúng sinh, có thể tu tiên giới đối với hiếu đạo coi trọng, hắn lại biết chi quá sâu, mặc dù lúc trước biết rõ cái này cô thân thể trong nhà còn có lão phụ, có thể dựa vào lật gia phú quý. Ngược lại cũng không cần hắn đi quan tâm cái này cỗ thân thể lao phụ gặp qua không tốt lúc tuổi già. Tạ ơn thanh láo sau đó, Lật Thiên liền leo lên tàng thư các lầu 2. Tàng thư các lầu 2 so lầu 1 muốn nhỏ hơn không ít, Tứ phía vẫn là đàn mục chế thành rộng thùng thình giá sách, nhưng mà trên giá sách bầy đặt sách vở giữa, lại nhiều ra rất nhiều cũ ký thẻ tre. Lật Thiên đi vào lầu 2 về sau, liền trực tiếp đi đến phía đông giá sách trước, bắt đầu tìm đọc. đi lại hỏa diễm sách vở cùng thẻ tre cũng không nhiều lắm, mấy canh giờ sau đó, Lật Thiên liền nhìn cái đại khái, trong đó phần lớn ghi lại chính là một ít sử dụng hỏa diễm khan hiếm yêu thú, hoặc là theo hỏa diễm có quan hệ tuyệt địa cùng tài liệu. Bởi vì sách vở cùng thẻ che quá nhiều, Lật Thiên phần lớn là thô sơ giản lược là xem, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy một vốn tên là là Thiên Cực Chi Viêm cũ Ký thẻ che lúc, lại vẻ mặt ngừng trọng tỉ mỉ đem hắn nhìn hai lần. Cái này trên thẻ trúc giới thiệu chính là gọi chung là Thiên Cực Chi Viêm 5 loại hỏa diễm, cái này 5 loại hỏa diễm sớm nhất ghi lại là xuất hiện ở thượng cổ Không thuộc ngũ hành, uy lực khủng bố, lại sớm đã tại tu tiên giới biến mất không để lại dấu vết, không người có được, cũng căn bản không có ghi lại lấy xuất xứ cùng tu luyện phương pháp. Không thuộc ngũ hành, thiên cực viêm. Chẳng lẽ mình trong cơ thể tồn tại cái kia luồng ngọn lửa là cái kia 5 loại hỏa diễm một trong hay sao? Lật thiên biệt khởi lông mày, âm thầm nghĩ tới, thế nhưng mà cái này trên thẻ trúc chỉ giới thiệu 5 loại thiên cực viêm tên cùng đơn giản miêu tả, mà khác lại không có một tiêu manh mối Nhưng mà thẻ che cuối cùng một câu lại thấy lật thiên kinh hãi không thôi. Ghi lại tại thẻ tre cuối cùng chính là, nếu như đem cái này 5 loại hỏa diễm toàn bộ tu thành, là được hợp là chân chính thiên cực chi viêm, thiên cực vừa ra, phần sơn phí hải, chỉ ở một ý niệm. Đốt núi nấu biển A, phần sơn phí hải, cái kia nhiều lắm nhiệt độ, coi như là trong cơ thể cái kia luồng cổ quái hỏa diễm, lật thiên cũng không cho rằng nó có thể đem núi thiêu, đem biển đốn sôi. Lắc đầu! Lật Thiên hay vẫn là yên lặng nhớ kỹ 5 loại hỏa diễm tên cùng đặc tính, sau đó phát rắc trước mắt cái này, sắp xếp trên giá sách về hỏa diễm sách vợ cùng thẻ tre cũng đã tìm đọc đã qua, vì vậy chấm thấp thở dài một hơi. Hao tốn một khối trung giai linh thạch, trong cơ thể cái kia luồng quỷ dị hỏa diễm vẫn không thể nào tìm được cái gì hữu dụng manh mối. Thời gian mới đã qua hơn nửa thiên, Lật Thiên gặp không có gì về hỏa diễm ghi lại, liền chuẩn bị xuống lầu, chắc hẳn dưới lầu lão giả có lẽ vẫn có thể cho hắn tìm về chút ít linh thạch. Chuyện của tui VN, chẳng qua là khi hắn đi qua khác một bên giá sách lúc, lại trong lúc vô tình nhìn thấy một bản giới thiệu hi hữu linh thảo loại sách cổ, vì vậy dừng bước lại, cầm lấy cái kia bản thoang có chút ấu vàng sách cổ, xem nhìn lại. Lật thiên thô sơ giản lược trở mình xem sách tịch, quyển sách này bên trên ghi lại lấy một ít tu tiên giới rất khó gặp đến linh chi tiên thảo, có rất hơn chủng loại cũng đã tuyệt tích, nhưng khi hắn lật đến một loại trang thời điểm, lại đồng nhiên ánh mắt ngưng tụ, đi theo khỏe miệng đã từ từ liệt ra một nụ cười khổ Trong sách ghi lại chính là một loại hy hữu linh thảo, tên là Diễn Dương thảo. Diễn Dương thảo, phần lớn sống ở tuyệt địa, đựng cực thuần chân dương chi lực, chỉ dùng để tại tu luyện một ít chi dương công pháp cùng luyện chế thuần dương pháp bảo thượng giai tài liệu, trăm năm dược linh Diễn Dương thảo mấy chục năm khó có thể hiện thế một gốc cây, là tu tiên giới cực kỳ hiếm thấy một loại thiên tài địa bảo. Đã ngoài ngàn năm dược linh Diễn Dương thảo, càng là luyện chế có thể chống cự tâm ma chi xâm cực phẩm linh dược, Diễn Dương đan, cần thiết chủ yếu tài liệu, trăm năm khó gặp. Nhìn đến đây, Lật Thiên đã là mí mắt chực nhảy, trong lòng hối hận không thôi, hắn cũng không phải đau lòng Mính Trúc dùng xong mấy cây, mà là hối hận tại bản Vân Phượng thị linh thảo các ở bên trong, đổi cho áo lam công tử cái kia một gốc cây. 10 hạt ngưng thần đan cùng tam hạt trúc cơ đan mặc dù giá trị xa xỉ, có thể đổi khóa trăm năm diễn dương thảo đều là miễn miễn cưỡng cưỡng, huống chi là trong tay hắn những có thể kia luyện chế thành diễn dương đang ngàn năm diễn dương thảo. Chết không được Lật Thiên tại bản Vân Tông chỗ ở tìm không thấy có quan hệ diễn dương thảo giới thiệu. Đệ tử cấp thấp môn cũng phần lớn không biết loại này Hi Hữu Linh thảo, nguyên lai like là thuộc về cao giai cực phẩm linh thảo, coi như là tu tiên giới bí văn. Nhẹ răng trận mắt thịt đau sau nửa ngày, Lật Thiên mới phát hiện tại diễn dương thảo giới thiệu vắn tắt đằng sau còn có một ít nội dung, vì vậy tỉ mỉ sau này nhìn lại. Giới thiệu vắn tắt đằng sau ghi lại chính là loại linh thảo này đặc thù đào tạo phương thức, nguyên lai like loại này diễn dương thảo chỉ có tại linh lực nồng đậm đến mức tận cùng, hoặc là hoàn cảnh ác liệt tới cực điểm trong tuyệt địa mới có thể sinh trưởng. Bây giờ tu tiên giới linh lực so thời kỳ thượng cổ mỏng manh rất nhiều, chỉ sợ lại cũng không có cái gì linh lực nồng đậm đến mức tận cùng chỗ, cũng liền căn bản không cách nào cấy ghép đến bình thường dược viên. Bây giờ phát hiện diễn dương thảo địa phương phần lớn đều là một ít tuyệt địa, có thể tìm được diễn dương thảo tu sĩ cũng đều là trực tiếp thu, không có người hội giữ lại linh thảo tại tuyệt địa trong tiếp tục sinh trưởng và loại linh thảo này chỉ có sinh trưởng đến vạn năm trở lên mới có thể nở hoa, hoa trong mới có thể kết xuất hẳn giống. Chuyên thuyết chỉ có tại thời kỳ thượng cổ mới xuất hiện hơn vạn năm diễn dương thảo, loại này vạn năm diễn dương thảo đến cùng có gì công dụng lại căn bản không có ghi lại, bây giờ trong tu tiên giới nghìn năm diễn dương thảo đã là cao dài các tu sĩ đáng tìm không được bảo bối rồi, càng đừng đề cập vạn năm diễn dương thảo cái loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Nhưng khi lật tiên xem xong rồi cuối cùng này nội dung bên trong, rõ ràng chống mắt lưu lưỡi ngây người tại nguyên chỗ. Chương 94, vạn năm diễn dương thảo Lật thiên ngơ ngác đứng sau nửa ngày mới tỉnh ngộ lại, sau đó luống cuống tay chân rút ra dấu ở sau thắt lưng túi chữ vật, nhẹ nhàng rót vào một tia linh lực. Vì vậy hắn thăm dò vào túi chữ vật cảm giác trong liền xuất hiện một gốc cây hai diệp màu vàng tiểu thảo. Chỉ là cái này tiểu thảo hai bên kim diệp bên trong, bất ngờ khai một đóa nhỏ nhất màu vàng hoa đoá. Và 5 diễn dương thảo. Lật thiên trong túi chữ vật còn thừa lại 6 khỏa diễn dương thảo, cái này 6 khỏa trong đã có một gốc cây chính khai nhỏ nhất hoa đoá. Trước kia hắn cũng phát hiện qua cái này khỏa diễn dương thảo so đường khá hơn rồi một đóa nhỏ nhất hoa, cho nên một mực đều một mình đặt ở trong túi chữa vật trong khắp nóng ách, không nghĩ tới đúng là một gốc cây vạn năm diễn dương thảo. Nhớ tới trăm năm diễn dương thảo giá cả, lại nhìn một chút trong tay vạn năm diễn dương thảo, tham tài công tử hình như thấy được một tòa từ linh thạch xây núi lớn, chính cao cao đứng vững ở trước mặt của hắn. Tốt nửa ngày trời sau, lật thiên mới quơ quơ đầu, đem linh thạch núi lớn ném đến tận một bên Đem trong túi chữ vật linh thức thu trở lại. Coi như là một gốc cây nghìn năm diễn dương thảo, đều có thể lại để cho cao dai các tu sĩ điên cuồng tranh đoạn, húng chi là vạn năm diễn dương thảo. Nếu như vạn năm diễn dương thảo hiện thế tin tức vừa ra, chưa chắc sẽ đem tu tiên giới quay cái gió tanh mưa máu. Có thể hắn cái này người trúc cơ kỳ nhò nhỏ tu sĩ, tuyệt đối sẽ hài cốt không còn. Đem túi chữ vật cất kỹ sau đó, lật thiên trong lòng lại không khỏi phát lệnh, âm thầm quyết định chú ý. Cái này khỏa vạn năm diễn dương thảo tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ, cũng tuyệt không có thể xuất ra, liền khiến nó một mực chôn giấu tại túi chữ vật trong góc, nếu không, một khi tin tức tiết lộ, tất là tự mình chết thời điểm. Lật Thiên buông sách vở thần sắc phi thường sờ lên sau lưng túi chữ vật, đứng yên ở tại chỗ sau nửa ngày, cái này mới khôi phục nỗi lòng, đi xuống lầu 2. Dưới lầu tiểu đạo đồng gặp Lật Thiên đi xuống, vội vàng đứng người lên, mở miệng hỏi, sư huynh thế nhưng mà tìm đọc đã xong Lúc này mới đi qua một cái ba ngày, nếu sư huynh không tại tìm đọc sách vở, ta cái này liền tìm trả lại ngươi 50 khối cấp thấp linh thạch. Lật Thiên nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, vì vậy nhẹ gật đầu, nói, vậy làm phiền sư đệ. Hắn lần này mặc dù hao tốn nửa khối trung giai linh thạch, nhưng cũng biết hiểu vạn năm diễn dương thảo cùng thiên cực chi viêm, tới đây tảng thư các một chuyến thế, nhưng mà chuyến đi này không tệ rồi. Tiểu đạo đồng đáp ứng, đang muốn chuẩn bị tóm lấy linh thạch, lại bị bên cạnh tự xưng thanh lão lao giả ngăn lại. Vị tiểu hữu này Không biết có từng tìm đọc đến người nghĩ muốn hiểu rõ hỏa diễm đến sao. Mặt mũi tràn đầy nếp nhăn thanh láo ân cần hỏi hàn. Cái này, nhưng lại là không có. Lật thiên lắt đầu, có chút bất đắc dĩ trả lời. a không biết tiểu hưu muốn biết mấy thứ gì đó hỏa diễm, đừng nhìn lao hủ tu vi không cao, có thể tuổi tắc nhưng lại là không nhỏ, nói không chừng khả năng giúp đỡ đến tiểu hưu một hai. Thanh lão lúc này chầm chầm vào lật thiên, một đôi mở lao trong mắt, lại toát ra một loại thành ý. Lật Thiên Bản không có cho rằng lao giả này có thể đối với hỏa diễm có cái gì giải thích, nhưng mà gặp đối phương thật sự là rất có hỗ trợ thành ý, vì vậy một chút do dự liền mở miệng nói ra, tại hạ muốn tìm chính là Thiên Cực Chi Viêm manh mối, chỉ là trong sách xưa ghi lại lấy loại này hỏa diễm sớm đã thất truyền, không biết tiền bối có thể nghe nói qua. Thiên Cực Chi Viêm sao lão nghe nói Lật Thiên nói đến Thiên Cực Chi Viêm, lập tức có chút như có điều suy nghĩ, giống như tại hồi ức cái gì. Lật Thiên vốn là phản đối lão giả này báo cái gì hy vọng Dù sao liền tính toán tuổi tác lại đại, hắn cũng chỉ là luyện khí kỳ tu vi, cái loại này sớm đã biến mất không để lại dấu vết hỏa diễm, một cái luyện khí kỳ đệ tử cấp thấp làm sao có thể đủ biết được, nhưng mà lúc này lão giả vẻ mặt, trái lại như thật sự biết chút ít cái gì tựa như. Thanh lão trầm tư sau nửa ngày, mới bừng tỉnh đại ngộ giống như nói, tiểu Hữu xem qua Thiên Cực Ngũ Viêm giới thiệu, khi biết trong đó có một loại tên là Xích Huyết Sắt Diễm Hỏa Diễm, lao hủ trước kia tại bên ngoài du lịch lúc, từng đi ngang qua một chỗ man tộc thôn trại, Cái này man tộc tên là Bái hỏa tộc hắn trong tộc lịch đại vô nữ đều tinh thông một loại hỏa Diễm phía thuật lao hủ tại đâu đó dừng lại mấy ngày nữa nghe nói trong tộc trưởng bối xưng vô nữ sử dụng hỏa Diễm là xích huyết xích huyết Chẳng lẽ cùng xích huyết sắt Diễm có cái gì liên quan hay sao lật thiên nghe xong không khỏi tò mò hỏi cái này lão hủ chỉ biết là man tộc xưng hô vui nữ hỏa Diễm là xích huyết đến cùng cái này xích huyết chỉ có phải hay không xích huyết sắt Diễm liền không được biết rồi Thanh lão nhìn xem là thiên Vất đắc di lắc đầu. "Sích huyết, Bái Hỏa tộc." Lật Thiên thấp giọng đây này lầm bẩm hai lần, ngẩng đầu hướng về phía lao giả báo ông Quyền, âm thanh cung kính hỏi, "Mặc kệ cái này xích huyết có phải hay không xích huyết sắc diễm, tại hạ cũng muốn đi tìm hiểu một phen, không biết tiền bối có thể không đem cái này Bái Hỏa tộc chỗ cáo chi." Thanh lão nghe xong Lật Thiên hướng hắn nghe ngóng Bái Hỏa tộc địa điểm, lập tức ánh mắt sáng ngời, sắc mặt nhưng có chút cổ quái nói, "Cái này, Bái Hỏa tộc địa điểm cáo chi tiểu hữu cũng chưa hẳn không thể, nhưng mà Tiểu hữu còn lại linh thạch, có thể không thể đang tìm trả. Nghe nói như thế lật thiên khỏe mắt co lại, xem lão đầu nhi này mặt mũi hiền lành, không ngờ như thế cũng là một cái gian thương. Đây là muốn dùng hắn còn lại 50 khối linh thạch để đổi bái hỏa tộc manh mối đây này. Tốt, liền theo tiền bối. Lật thiên hơi suy nghĩ một chút, liền thống khoái đáp ứng xuống, 50 khối linh thạch mặc dù không phải cái số lượng nhỏ, vừa nội hỏa diễm nhưng lại là hắn trong lòng đích một cây gai, không làm cho cái minh bạch, là sẽ không an tâm. Thanh Láo gặp đối phương đáp ứng dùng còn lại linh thạch trao đổi bái hỏa tộc tin tức, lập tức mặt mày hớn hở nói, hát hát, cái này bái hỏa tộc địa điểm đây này, là ở Kinh Châu phía Nam, một mảnh tên là Láo Hổ Lâm núi rừng phụ cận. Lật Thiên Chi lăng lấy lô thai đợi sau nửa ngày, gặp Láo giả đã không có bên dưới, liền kỳ quái hỏi, cái kêu Láo Hổ Lâm lại là ở địa phương nào? Láo Hổ Lâm nha, ngay tại Kinh Châu phía Nam. Thanh lão có chút chột giả đáp. Tiền bối, Kinh Châu phía Nam Cái này giống như không phải cái địa điểm chứ? Lật thiên tiếp tục hỏi, trong lòng đã có loại cảm giác không ổn. Khúc khục, láo hủ lúc trước cũng là thiên nam địa bắc lung tung chạy, đại khái vị trí nhớ rõ, cụ thể tại cái gì địa điểm? Cái này thật đúng là nhớ không rõ rồi, tóm lại chính là tại Kinh Châu phía nam, rất nam rất nam. Thanh láo lúc này biểu lộ cũng lộ ra có chút xấu hổ. Rất nam lật thiên bất đắc dĩ nguyết nguyết khỏe miệng, rất là có loại bị hiếp buôn bán lường gạt sau đó, có lý nói không nên lời áp lực cảm giác Thiên hạ chia làm Tam Châu, Hành Châu, Ích Châu, Kinh Châu, Tam Châu quan hệ song song hiện lên xếp theo hình tam giác, bàn vân tông chỗ Tấn Quốc cùng lật phủ chỗ trịnh thủ đô tại Kinh Châu ở trong, một mình trịnh quốc khu vực phải có mấy vạn giảm xa, húng chi là một châu chi địa. Lão giả trong miệng Kinh Châu phía nam bái hỏa tộc, liền tính toán lật thiên tìm tới cái vài năm, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể tìm được địa phương. Kỳ thật lão hổ lâm cái chỗ kia mặc dù không lớn, nhưng người chung quanh phần lớn đều là biết đến. Nghe ngóng thoáng một phát cũng có thể tìm được rồi." Thanh lão gặp Lật Thiên vẻ mặt bị đè nén, có chút tại tâm không đành lòng, thuận tiện tâm nhắc nhở nói. Những lời này ngược lại là có tác dụng, Lật Thiên lập tức tinh thần, thầm mắng một tiếng chính mình hồ đồ, chỉ đã tới rồi Kinh Châu phía Nam tại chậm rãi nghe ngóng, tổng có thể tìm được, vì vậy chắp tay nói ra, cho dù là như thế này, vậy thì tạ ơn tiền bối rồi, nhưng mà Kinh Châu phía Nam tại hạ thực không có đi qua, tiền bối có thể không mà nói hạ bên kia đại khái tình huống. Có mấy thứ gì đó thành chân sơn lĩnh, hoặc là phong thổ dân tình. Đã chuẩn bị đi xem đi bái hòa tộc, lão giả trước kia lại ở bên kia dùi qua, Lật Thiên liền muốn thuận đường hỏi thăm một chút bên kia tình hình, tốt làm trong lòng hiểu rõ. "Này, bên kia ít ai lui tới, liền cái quỷ ảnh tử đều nhìn không tới, vẫn có thể có cái gì thành chân sơn lĩnh, phong thổ dân tình a?" Thanh lão phất phất tay, lơ đang nói, giống như đối với bên kia thật sự là không có gì hay ấn tượng. Lão giả nói xong, Lật thiên chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu, khỏe mắt kinh hoàng, liền cái nhân ảnh tử đều không có, nếu là hắn đến đó bên cạnh, nên tìm ai đi nghe ngóng lộ a Chương 95, ma Phỉ Lật thiên nhẫn nhịn sau nửa ngày, lúc này mới hộp ra một ngụm chọc khí, mày cho mặt ủ xoay người liền đi, chờ hắn đi đến tảng thư các cửa ra vào thời điểm, lại bỗng nhiên trở lại, nghiến răng nghiến lợi mà hỏi, quý các tuyên bố cái kia đầu đá trưởng môn nhiệm vụ, không biết thủ lao là nhiều ít. Bàn học sau thanh láo lúc này chính hai mắt tỏa ánh sáng đếm lấy linh thạch, đối với lật thiên câu hỏi căn bản mắt điếc thai ngơ, có thể cái kia tiểu đạo đồng lại lại càng hoảng sợ, thầm nghĩ vị sư huynh này đừng là bị lừa gạt 50 khối linh thạch, nhất thời nghĩ không ra, chuẩn bị đi làm cái kia đá trưởng môn bờ mông nhiệm vụ chứ. Nhiệm vụ kia thế nhưng mà thanh láo nhất thời tính trẻ con nổi lên và tuyên bố đi ra ngoài, hắn tuổi tắc quá lớn, vừa rồi không có tiến dai khả năng, chỉ có thể cuối cùng lao chết tại đây tàng thư các. Nhiệm vụ kia coi như là trưởng môn nhìn thấy, cũng chỉ có thể làm như không nhìn thấy, là không thể nào đến cùng một cái túi xuống lao giả lý luận cái gì. Nhưng là phải có người thật dối rắm nghĩ muốn khiêu chiến thoáng một phát cái này nhiệm vụ không thể hoàn thành, vậy người này cũng liền cách không may không xa, đừng nói đá đến hậu quả, coi như là trong tông môn trưởng lão chỉ sợ cũng không có mấy cái có thể bị đá đến a Tiểu đạo đồng sợ lật thiên nhất thời xúc động, vì vậy vội vàng rắt cuống hoàng hô, nhiệm vụ kia thú lao là, một khối cấp thấp linh thạch. Một hối. Cấp thấp linh thạch, nghe thế cái thù lao, lật thiên lại nhẹ gật đầu, một bộ ta biết ngay đây cũng là cái hố bộ dáng sau đó quay người lại, một bên trong lòng mắng, chửi gian thương, một bên hướng về tử trúc phong bước đi. Hai ngày sau đó, bàn vân tông bên ngoài cự thạch bên cạnh, gầy tu sĩ đang mặc một thân màu xanh nhạt cẩm bào đón gió mà đứng, trong tay lại bưng một chỉ sinh sắn phiền hình giấy, cùng lúc trước chỉnh thư tuyết cái tiêu kiện ngược lại là giống như lúc. Từ khi biết được bái hỏa tộc tin tức về sau. Lật thiên liền quyết định đi điều tra một phen, bởi vì lộ trình khá xa, vì vậy tại ngoại sự đường trong hao tốn 300 cấp thấp linh thạch mới mua được cái này phi hành pháp khí. Nhìn xem trong tay phỉ chu, lật thiên khẽ gật đầu, một tay run lên, chỉ thấy cái này giấy thuyền nhỏ đón gió và dài, trong chốc lát liền biến thành một chiếc hơn một trượng lớn lên thuyền nhỏ. Mặc dù phi hành loại pháp khí đại bộ phận giá cả kỳ đắt, nhưng mà lại có thể tái người tái vận, chỉ cần tiêu hao một chút linh lực, thật sự là thuận tiện các điểm, nếu như dùng hắn đường dài phi hành. So tại mặt đất hành tẩu có thể đã giảm bớt đi không ít thời gian. Một bước đạp vào phỉ chu, Lật Thiên một tay bấm niệm pháp quyết, đem một cố linh lực rót vào chỉ chu chi chung, đón lấy màu trắng thuyền nhỏ nổi lên một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu bạc, chậm rãi bay lên, tại cách mặt đất 56 trượng, cao khoảng cách lúc đầu thuyền một chuyến, bay nhanh mà đi. Một mảnh hoang vu sa mạc ở bên trong, một con khoái mã tuyệt trần mà đi, như tên rời cùng, nhanh như vậy mã nhanh chóng, cái kia mã thượng kỵ sĩ lại còn bất chợt mãnh liệt rút roi ra tuốc dục bay nhanh tuấn mã bỏ mạng buôn tập. Mã thượng ngồi hai người, một cái khuôn mặt mỹ lệ 30 tuổi phu nhân rúc vào kỵ sĩ trong ngực, chỉ là sắc mặt lại một mảnh lộ vẻ sầu thảm. Phía sau nàng, kỵ sĩ 40 trái phải bộ dạng, môi chính Nghiệp Vung, thân hình to lớn, hắn ôm thật chặt phu nhân, lại lúc nào cũng quay đầu lại nhìn quanh, và dưới người hắn tuấn mã lúc này hô hấp dồn dập, cơ bắp run rẩy, xem ra là một khắc không ngừng chạy hồi lâu. Xa xa, một loạt hơn 10 thất tuấn mã ẩn, ẩn xuất hiện. Mỗi con ngựa bên trên đều ngồi một cái cường tráng đàn ông, những người này quần áo khác nhau, nhưng đều tay cầm đao thép, vì giảm nhỏ phong ngăn, tất cả đều chăm chú dán tại trên lưng ngựa, gắt gao đuổi theo phía trước nam nữ. Tam ca, đem ta ném chứ, sai nha chạy không nổi rồi, chính ngươi trốn vẫn có thể có đường sống. Nữ nhân chăm chú dán tại kỵ sĩ trong ngực, lại kiên quyết nói. Nói bậy, ném ngươi trở về đón lấy chịu tội sao, lan nhi lần này đã chúng ta trốn thoát, liền tính toán chết, cũng phải chết cùng một chỗ. Mã thượng kỵ sĩ kiên định nói, ốm phù nhân tay cũng càng gấp rút thêm vài phần. Chuyện của tôi lốt nét. Nữ nhân là phụ cận một chỗ phỉ trong ổ áp trại phù nhân, 7 năm trước bị mã phỉ đầu lĩnh đánh cướp đến sân trại, nữ nhân vốn đã nản lòng thoái chí trong mỗi ngày chết lặng sống qua, sau tới một lần tình cờ, dùng nàng thô y thuật cứu sống điệu bệnh một cái mã phỉ lâu la, cái này lâu la cảm động và nhớ nhung nữ nhân ân cứu mạng, một mực như muốn cứu ra phỉ ổ. Mã phỉ đầu lĩnh đem nữ nhân quản dân Nghiêm Lâu la dùng vài năm thời gian, nghĩ hết biện pháp, cũng không có thể đem nữ nhân cứu ra biển lửa, nhưng mà hai người ngược lại là lâu ngày sinh tình, tại đây tràn đầy dân liều mạng phỉ ổ ở bên trong, lẫn nhau càng thêm tình đầu ý hợp. Mã phỉ lâu la chính là nữ nhân sau lưng kỵ sĩ, hắn hôm nay rốt cục chờ đến cơ hội, lén ra con khoái mã, chờ âu yếm nữ nhân chạy ra tìm đường sống, bọn hắn không có trốn bao lâu liền bị mã phỉ đầu lĩnh phát giác, lập tức sai người tới nhanh nhất vài thất ngựa tốt đuổi theo, sống thì gặp người chết phải thấy thi thể. Dưới thân ngựa run rẩy càng lúc càng lớn, kỵ sĩ sắc mặt cũng càng ngày càng âm trầm, hắn quanh năm cùng mã liên hệ, biết rõ đây là ngựa sắp thoát lực dấu hiệu, thế nhưng mà sau lương truy binh cắn chặt không thả, hắn lại sao có thể lại để cho con ngựa dừng lại nghỉ ngơi. Kỵ sĩ tính toán lộ trình, bất quá hơn một canh giờ, là hắn có thể chạy trốn tới kẻ bên này một chỗ thạch thành, mặc dù cái kia thạch thành cũng liền một cái thôn trấn giống như lớn nhỏ, nhưng lại có dùng thạch đầu lũy thành tường thành, không coi là rất cao. Cũng rất chắc chắn, chuyên vị ngăn cản mã phỉ mà xê, nếu như có thể chạy trốn tới dưới thành, sau lưng mã phỉ tất nhiên không dám vào thành giết người. Kỵ sĩ vừa nghĩ tới đây, dưới thân con ngựa lại hy luật luật một tiếng gào thét, mong trước rốt cuộc nhịn không được thân hình, thẳng tắc bại xuống dưới, mã thượng hai người một tiếng thét kinh hãi, liền bị vứt ra ngoài, ké ngã ở một bên. Hai người đều bị rơi quần áo vỡ tan, đầu tráng váng hoa mắt, là bọn hắn dây rủi lấy bò lúc thức dậy, lại bị mười mấy con khoái mã vây quanh ở xử lý trong Hắc hắc, không nghĩ tới tam ca ngày bình thường không nói một lời, cái này tâm nhãn tử vẫn sống lạc cực kỳ nha, rõ ràng dám trộm lao đại nữ nhân. Một cái trên cánh tay hoa văn hình xăm mã phỉ chầm chầm vào dưới chân kỵ sĩ, lạnh lùng nói, trong mắt một mảnh khinh thường. Rơi xuống trong tay các người, ta cũng không nói thêm cái gì, xem tại ngày bình thường xưng huynh gọi đệ phân thượng, cho chúng ta đến thống khoái chứ. Gọi là tam ca kỵ sĩ y nguyên ôm thật chặt nữ nhân, ngựa khí bình thản sinh lạnh. Tốt, chỉ biết tam ca là tiếng đàn ông Bất quá đương ra đi vào đã thông báo, "Chị dâu miên tử, người sao?" Ngũ Mã Phanh thuê. Một hồi sói chu giống như giữ tận trong tiếng cười, kỵ sĩ bị Mã Phỉ môn trói lại cái rắn rắn chắc chắc, tứ chi cùng chỗ cổ phân biệt chảy ra một căn hai ngón tay phẩm chất khóa sắt, ngũ đầu khóa sắt cuối cùng đều bị thắt ở lập tức so sánh bên trên. Hoa Văn hình xăm Mã Phỉ nhe răng cười lấy nhìn nhìn thành đại tự hình nằm trên mặt đất kỵ sĩ, một tiếng hô lên, trở mình lên ngựa, đón lấy mãnh liệt đánh dưới hướng tuấn mã. Ngũ Thất Thất Ngựa hướng về phía ngũ cái phương hướng bay nhanh mà đi. Tiên tĩnh và hoang vu sa mạc ở bên trong, phu nhân Tê Tâm Liệt Phế gào khóc nương theo lấy khóa sắt ma sát mặt đất ào ào âm thanh quanh quần tại kỵ sĩ bên hai, sát mặt hắn lộ vẻ sầu thảm nhìn qua không mây thanh thiên, chỉ chờ mong là xích sắt kéo căng lúc, trước hết nhất lặc mất là đầu lâu của mình, như vậy bị chết hội thống khoái rất nhiều. Ngũ Thất Thất Ngựa rốt cục kéo căng nổi lên tử vong xích sắt, địa phương bên trên kỵ sĩ vừa cảm thấy có chút đau đớn. Mã Thượng liền muốn nhận thức năng đạo khủng bố sức kéo thời điểm, đột nhiên cảm giác được thân thể trở nhẹ, xích sắt một chỗ khác cực lớn lực đạo vậy mà biến mất không còn. Chương 96, thành công. Kỵ sĩ giật mình nhìn một chút bên người, lại giật mình phát hiện, trói buộc hắn ngũ căn xích sắt không biết lúc nào, rõ ràng tất cả đều tận gốc đức, và bên cạnh của hắn, đang đứng một vị đang mặc màu xanh nhạt cẩm bào gầy công tử. Người nào?" Còn lại Mã Phỉ không ngớt lời hét lớn, bọn hắn vừa rồi chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Một cái đại người sống liền đột nhiên xuất hiện tại phía trước, lập tức tất cả đều rút ra đao thép, thần sắc dữ tợn. Một tiếng thăng nhẹ, gây công tử nhìn nhìn trên mặt đất bị trói thành bánh quay trèo kiểu kỵ sĩ, lắc đầu, cũng không để ý tới chung quanh ép lên đến bầy phỉ. Mã phỉ môn đem người từ ngoài đến vây đến xử lý ở bên trong, lại thủy chung cách hai trượng rất xa, không phải bọn hắn không muốn một đao chém tới, mà là người này xuất hiện quá mức quỷ dị, chung quanh nơi này vùng đất bằng phẳng, liền cái quỷ ảnh tử đều không có lại đột nhiên nhảy ra cái đại người sống đến, trong lòng bọn hắn cũng là hãi hùng kia vía. Không bao lâu, cái kia trên cánh tay Hoa Văn Hình xăm mã phỉ dĩ nhiên đuổi đến trở lại, vừa rồi hắn chạy cả buổi cũng không gặp động tĩnh, còn tưởng rằng là thủ hạ mang đến dây xích sắt quá dài rồi, nhưng khi hắn nhìn lại mới phát hiện, ngựa đằng sau khóa sắt không biết lúc nào đã bị người chặt đứt. Người con mẹ nó muốn chết. Hoa Hình xăm mã phỉ thở phì phì vừa gấp trở về liền nhìn thấy thủ hạ chính vây quanh một cái gậy công tử, vì vậy cũng không hỏi nguyên do Dơ lên đao thép, thúc mã chém liền. Chẳng qua là khi ngựa của hắn vừa mới nâng lên móng trước, gây công tử trong mắt lại hàn quang được khởi. Phúc! Thất ngựa bị một đạo hàn quang từ yên sau một phân thành hai, hoa văn hình xăm mã phỉ kêu to một tiếng, cưới một nửa đầu ngựa trực tiếp ngã rơi lại xuống đất, nóng hầm hập ngựa máu đem hắn nửa thân thể đều nhuộm tấu rồi. Mã phỉ từ trên mặt đất đứng lên về sau, cái này mới nhìn đến biến thành hai nửa tọa kỵ, hắn ngây ra một lúc, đón lấy trừng khởi một đôi mắt to, cử hô to Cho ta róc xương lóc thịt hán. Theo mã phỉ hét lớn một tiếng, một bên ngây ra như phông chúng phỉ cũng chỉ hoan qua thần đến, mỗi cái rơ lên đao thép, hô quát lấy sông về trước đi. Vài chục thanh đao thép lóe ra lấm lấm hàng quang, ánh sáng được giữ tận đao thủ môn như là lấy mạng diêm la, chỉ là đột nhiên vang lên ken kết thanh ầm, lại để cho những hung hãn này ác phỉ lại một lần nữa định ngay tại chỗ. Một đạo màu tím Hàn quang qua đi, vài chục thanh sắc bén đao thép rõ ràng tất cả đều tận gốc bẻ gây. Mười cái ác phỉ như là thẳng hề giống như trực ngoắc ngoắc đứng tại nguyên chỗ, chằm chằm vào đao trong tay chuôi biểu lộ càng là đặc sắc lộ ra, có hoàng sợ, có sướng sở, có không hiểu thấu, có hai chân run lên, nhất thời rõ ràng không tiếng người ngữ. Có. Có quỷ A. Không biết là ai thình lình hô một tiếng, chúng phỉ lập tức nhất thời dùng mình một cái, cũng bất chấp vây vào giữa công tử cùng nam nữ, rõ ràng quay đầu bỏ chạy, nguyên một đám hồn bất phụ thể trở mình trên yên ngựa, cướp đường trốn, giống như đằng sau thực sự cái gì lệ quỷ sau một lát mã phỉ môn vứt bỏ vài chụcp thanh trôi đao, trốn không còn thấy bóng dáng tă hơi tiên tĩnh sa mạc ở bên trong gây công tử khỏe miệng mâ ra mỉm cười phàm nhân dù sao cũng là phàm nhân coi như là cầm trong tay hung khí tội phạm cũng đánh không lại tu tiên giới cấp thấp nhất phụ lục làm sao hướng là hắn cao dài pháp khí lúc này cái kia gọi là lan nhi thiếu phụ đã giúp đỡ trói trên mặt đất kỵ sĩ cầm dây trói cởi ra kỵ sĩ vừa mới dãy rủa trói buộc liền lôi kéo thiếu phụ song song quỷ gối gầy công tử trước mặt Quay đầu liền bái, vỏ gốm vừa nói nói, đa tạ ân công ân cứu mạng, ta Ngô Tam Nhi là người thô hào, thực sự hiểu được ân cứu mạng, ân cùng tái tạo, ân công sau này nếu có phân công, Ngô Tam Nhi muôn lần chết không chối tử. Thấy hai người dài bái không dậy nổi, gây công tử đổi bước lên phía trước tướng nâng, chỉ là giúp đỡ hai thanh cái kia Ngô Tam Nhi lại không chịu lên, Lan Nhi gặp Ngô Tam Nhi không chịu đứng dậy, vốn là sửng sốt một chút, đón lấy giật mình nói ra, mời ân công lưu lại danh hào. Ngày sau hai vợ chồng ta tất nhiên đến nhà tạ ơn. Gây công tử sau khi nghe xong, một chút do dự, liền mở miệng nói ra, tại hạ lật tiên, nhị vị mau mau xin đứng lên, tiện tay mà thôi, thật sự không coi là cái gì. Nô Tam Nhi đã biết ân công tục danh, lúc này mới tại thiếu phụ nâng hạ đứng lên, hắn bị trói cả buổi bây giờ là toàn thân đau bớt nhất, nhưng mà so về ôm lấy tính mạng, điểm này đau bớt nhất nhưng căn bản liền quên đã đến một bên, chỉ là nhìn bên cạnh thiếu phụ cười ngây ngô không thôi. Lật thiên cũng không phải là tình cờ đi ngang qua nơi đây, hắn tại kề bên này đã đi dạo vài ngày rồi, cái này thanh lão trong miệng kinh châu phía nam, thật đúng là ít ai lui tới, trừ đi một tí nhỏ nhất thôn xóm bên ngoài, cũng chỉ có một tòa dùng thạch đầu kiến thành tiểu thành, nói là thành, kỳ thật vẫn không có một cái nào thôn trấn đại. Lật thiên đã ở phụ cận tìm người nghe ngóng qua láo hổ lâm cùng bái hòa tộc, tuy nhiên lại không ai biết rõ, hắn hôm nay thừa lúc thuyền giấy pháp khí vừa định hướng nơi khác tìm kiếm. Lại gặp phía dưới một nam một nữ bị người đổi giết, nghe hắn đối thoại rõ ràng cũng là sân phỉ, vì vậy lật thiên liền dừng lại thuyền giấy, hiếu kỳ xem nổi lên náo nhiệt. Nhưng mà càng xem, lật thiên liền càng là không lớn thông khoái, ban đầu ở ngũ long trại thời điểm, mặc dù mọi người đều là kẻ trộm phỉ, có lẽ không bắt cóc cùng khổ dân chúng, chỉ có gặp phải thương gia hào phú, mới sẽ ra tay cướp bóc, cướp bóc đến tài vật sau đó, lại sẽ không khi nhục phu nhân hoặc hài đồng. Hắn thật không nghĩ đến. Cái này kinh châu phía nam khổ hàn chi địa, mã phỉ đối đãi người một nhà, rõ ràng cũng như thế ngon độc, muốn đem cái kia gọi là Ngô Tam Nhi kỵ sĩ ngũ mã phanh thơi, vì vậy lúc này mới nhịn không được ra tay đem hắn cứu xuống dưới. Ấn công, ngại như thế nào một mình một người tại đây sa mạc trong hành tẩu, cái này sa mạc đừng nhìn ban ngày khí hậu hợp lòng người, có thể đến buổi tối liền như là hầm băng bình thường, ngại cái này thân thể, có thể chưa hẳn có thể ngao qua được đi nha. Nô Tam Nhi lúc này nhìn sắc trời một chút Ân cần hỏi Han Ách Lật Thiên vừa định qua loa một phen, chật nhớ tới mục đích của chuyến này, liền trực tiếp hỏi, tại hạ là nghĩ tìm kiếm một chỗ tên là Lao Hổ Lâm địa phương, không biết nhị vị có thể nhận ra. Lao Hổ Lâm? Cái chỗ này có thể thật chưa nghe nói qua? Nô Tam Nhi si ngốc suy nghĩ sau nửa ngày, gãi gãi đầu nói ra. Gọi là Lan Nhi thiếu phụ nghe xong đối phương muốn tìm Lao Hổ Lâm, thần sắc là khẽ động, một chút do dự, hay vẫn là mở miệng hỏi, ân công muốn tìm Lao Hổ Lâm sao? Vâng Tại hạ đang tìm tìm lão Hổ Lâm, phu nhân thế nhưng mà nhận ra. Lật thiên nghe xong thiếu phụ ngữ khí, hình như biết rõ đầu mối gì bình thường, lập tức tỉnh táo tinh thần. Tiểu nữ tử cũng không nhận ra lão Hổ Lâm, nhưng mà gia phụ tuổi trẻ thời điểm hoan hỷ nhất du lịch, đã từng đi qua rất nhiều địa phương, trước kia giống như nghe hắn nói khởi qua cái này địa danh, nếu như ân công muốn đi Láo Hổ Lâm, không bằng theo chúng ta hồi thạch đầu thành, hỏi qua gia phụ có lẽ liền có thể biết được. Thiếu phụ ôn Nhu nói, Nhưng mà trong giọng nói ngoại trừ cung kính, còn giống như nhiều hơn một tia sợ hãi. Nàng vốn là thạch đầu thành một hộ gia cảnh giàu có nông hộ nhà khuê nữ, bởi vì một lần lao phụ sinh bệnh và không cách nào vận chuyển lương thực mễ, liền xung phong nhận việc gáp tải một đám lương thực mễ, muốn vận chuyển đến phương xa một tòa đại thành bán ra. Sao liệu trên đường càng đến Mã Phỉ, chẳng những cấp đi lương thực mễ, vẫn đem vận chuyển lương thực mễ nông phu toàn bộ giết chết. Mã Phỉ bên trong đầu lĩnh thấy nàng ngày thường có chút tư sắc, liền đem nàng cấp được phỉ ủ. Làm áp trại phu nhân, về sau cùng Ngô Tam Nhi chạy ra ma quận lúc này mới gặp lật tiên. Nhưng mà thiếu phụ cũng không giống như Ngô Tam Nhi như vậy cậu thả, nàng vừa rồi thế nhưng mà thấy rõ ràng, cái này công tử ngắt cái kỳ quái thủ thế, sau đó liền có một đạo tử quang kéo tới, công chúng phỉ đao thép tất cả đều chặt được. Thiếu phụ tuổi nhỏ lúc đã từng nghe yêu thích du lịch cha nói qua tu tiên giả truyền thuyết, khi đó vốn là làm cái mới lạ truyền thuyết, nghe xong cũng liền đã quên. Có thể là vừa vặn tận mắt thấy cái này gầy công tử căn bản ngay cả nhúc nhích cũng không, liền đem những thép tinh kia chế tạo lưỡi dao sắc bén nhất thời chặt đức, thiếu phụ lập tức đem tu tiên giả cùng trước mắt cái này gầy công tử liên lạc với cùng một chỗ, trong giọng nói cũng lộ ra một loại kính sợ. Chương 97 Thạch Đầu Thành Thạch Đầu Thành chính là lật thiên đầu mấy ngày này gặp qua cái kia tòa dùng thạch đầu lũy khởi tưởng thành tiểu thành, hắn cũng là đi vào trong thành nghe ngóng qua một phen, lại không có chút nào manh mối. Bây giờ nghe nói phụ nhân này, lao phụ rõ ràng đi qua lao hổ lâm, lật thiên lập tức thần sắc chấn động, không ngất lời tán thưởng. Hoang vu sa mạc ở bên trong, ba người sóng vai mà đi, mặc dù đường xá có chút xa xôi, thế nhưng mà lật thiên đã nhận được lao hổ lâm anh mối, nô tam nhi cùng thiếu phụ đã tránh được từ kiếp, mấy người đều đều tâm tình thoải mái, đi hồi lâu cũng không thấy được mệt mỏi, ngược lại càng thêm bắt đầu vui vẻ. Mặc dù có phỉ chu pháp khí, vừa vặn bên cạnh hai người này dù sao cũng là bình thường phạm nhân. Nếu để cho bọn hắn biết rõ chính mình là tu tiên giả, chỉ sợ bọn họ tất nhiên sẽ hoảng sợ một phen, vì lao hổ lâm manh mối lật thiên quyết định hay vẫn là ra vẻ phàm nhân tốt, tránh khỏi dẫn xuất cái gì phiền toái không cần thiết, cũng liền không có lấy ra phi hành pháp khí, mà là cùng hai người cùng nhau đi bộ hành tẩu. Ba người đi đã hơn nửa ngày, tại sát trời hoàn toàn đêm đen đến thời điểm, rốt cục thấy được xa xa mơ hồ thạch đầu thành, nô tam nhi nhìn qua lạnh như băng thạch thành, trong mắt đã nổi lên nước mắt, lần này hắn chẳng những chết chúng phải sống. Vẫn thành công cứu ra yêu lấy nữ nhân, nhất thời kìm lòng không được, rõ ràng chạy xuống hai giọt mừng rỡ nước mắt. Ấn công, phía trước chính là thạch đầu thành rồi, mặc dù ta tại trong thành không có nhà chỗ ở, có thể lan nhi nhà nhưng lại là giàu có phú hộ. Lần này xin mời Ấn công ở tại Lan nhi nhà, để cho chúng ta hai người là ngài bày rượu tạ ơn, tận hạ người chủ địa phương. Nô Tam Nhi lặng lẽ quay đầu lao đem con mắt, chính trong cao giọng nói ra. Lật thiên nhẹ gật đầu. Lại cùng Ngô Tam Nhi nghe xong một phen phụ cận hình dạng mặt đất, đang khi nói chuyện, ba người đã đi tới dưới thành. Vô số khôi lớn nhỏ bất đồng thạch đầu hôn tạp lấy hồng bùn của mảnh, xây thành hai trượng rất cao tường thành, rất nhiều thanh thanh cỏ ngạnh tại thạch đầu giữa trong khe hở ngạo nghệ đứng thẳng, như là trong tuyết ngạo mai, không sợ run sợ đông, liền tính toán hàn phong như đao, cũng y nguyên ương ngạnh sinh trưởng cùng nở rộ lấy. Đây là tòa sừng xứng tại hoang vu sa mạc bên trong tiểu thành cũng là sinh trưởng ở phụ cận cùng khổ người miền núi đám bọn chúng thiên đường, vùng khỉ ho có gãy bên trong, chỉ có cái này tòa tiểu thành mới có thể chống lại trời đông giá rét trong gào thét phong tuyết cùng qua như phong hung tàn mã phỉ. Thạch Đầu Thành là do phụ cận các thôn dân hao phí nhiều năm mới kiến tạo khởi một chỗ thành trấn, trong thành chỉ có một chỗ cửa thành, từ một chút ít dân cường tráng thủ vệ, trong thành không có quan phủ tiền lĩnh, toàn bộ chuyện lớn chuyện nhỏ đều là từ mấy nhà nhà giàu liên hợp quản lý. Tam người tới dưới thành, thông báo tính danh Đã qua rất lâu, một cái nha hoàn cách gan mặc nữ tử tử trên đầu thành xuống tỉ mỉ nhìn sau nửa ngày, mới mang theo khóc âm đối với giới thành thiếu phụ hô một tiếng tiểu thư, đón lấy cửa thành từ từ mở ra, lật thiên cũng tùy theo đi vào trong thành. Trên đường đi nha hoàng kia Thủy Trung khóc sức mướt ôm chặt Lan Nhi cánh tay, giống như cái này vương lòng mở, phân biệt 7 năm lâu đại tiểu thư lại biết bay đi bình thường, theo nha hoàn một bên thuốc thít nỉ non một bên thấp giọng nhẹ tố, Lan Nhi sắc mặt lại càng lộ ra tái nhuận. Lật thiên cùng lô Tam Nhi đi tại hai nữ sau lưng nha Ho hoàng kia Than ầm tuy thấp bằng tu vi hôm nay của hắn cũng là nghe xong cái rõ ràng Nguyên Lai like cái này Lan nhi lão phụ hôm nay cùng một hộ họ trang nhà giàu bởi vì thành Tây một chỗ sản nghiệp nổi lên tranh chấp bị nhà cái một vị tiên trưởng cho sửa chữa một phen bây giờ liền tức giận mang thương tăng thêm tuổi tắc lớn hơn rõ ràng như vậy nằm trên giường hôn mê bất tỉnh nghe xong cái đại khái trải qua Lật thiên có chút nhăn lại hai hàng lông này nhưng lại không ngôn ngữ Mấy người đổi qua một đầu ngã ba miệng, đi không bao xa liền tới đến một chỗ đại viện. Sân nhỏ khá lớn, phong ốc vô số, nhưng mà nhưng đều là thấp bé nhà ngói càng không có gì đỉnh đài trang trí, dưới chân cũng đều là tu chỉnh được bằng phẳng đất vàng địa, lộ ra có chút đơn sơ, như thế nhà hộ liền rõ ràng hồ trong thành một ít giàu có dân cư đều chỉ hơi không bằng, nhưng lại là thạch đầu thành bên trong nhà giàu, nơi đây bần hẳn có thể nghĩ. Lan Nhi vừa mới dạo bước tiến lên cái này tòa sân nhỏ, Nước mắt liền rốt cuộc không thể khống chế tuân ra, nàng bước xuống bên người nha hoàn, trực tiếp chạy về phía trong nội viện lớn nhất một tòa nhà chính. Cha! Trong phòng truyền đến sen lẫn tư niệm cùng thống khổ khóc hô, lật thiên bước chân dừng lại, lạng lặng đứng ở trong sân. Nô Tam Nhi lúc trước vẫn cùng lật thiên cùng một chỗ trùng trong sân, có thể trong phòng một mực tiếng khóc liên tục, hắn có chút lo lắng đi đến bên trong nhìn qua thêm vài lần, lại thấy không rõ cái nguyên cớ, vì vậy nhanh chóng một dầm chân, đi nhanh đi vào phòng. Gió lạnh phơ phất. Mặc dù đang ở trong thành, có thể gió đêm như trước rét thấu xương, đứng trong sân công tử ăn mặc có chút đơn bạc, lại không hề ý sợ hãi. Một tiếng nhẹ kêu ở bên trong, lật thiên thu hồi phóng ra ngoài linh thức, trong phòng nằm hôn mê bất tỉnh lục tuần lao giả, đừng nhìn lao giả tuổi tác không nhỏ, vừa vận tử bản lại cực kỳ khỏe mạnh, lưng hùm vai gấu, thân thể to lớn, lại để cho lật thiên giật mình chính là, lao giả này quanh thân rõ ràng xót lại lấy một tiêu hỏa thuộc tính linh lực chấn động, hình như là bị pháp thuật đánh chúng sau bộ dạng trầm ngâm một chút Lật Thiên thần sắc có chút cổ quái bước vào phòng trong. Vừa thấy Lật Thiên tiến đến, Ngô Tam Nhi sắc mặt lập tức xấu hổ, vốn còn muốn lấy khả năng giúp đỡ Ân công tìm được lao hổ lầm, thế nhưng mà cái này cha vợ tương lai bây giờ là bất tỉnh nhân sự, thở ra thì nhiều, tiến tức rất ít, lập tức cũng sống không được mấy ngày. Cái này, Đờ Ân công, Lan Nhi láo ba bị người gây thương tích, tăng thêm tuổi tác lớn hơn, hiện tại cái dạng này, ngươi xem Ngô Tam Nhi có chút có quắc nhìn một chút quỷ gối trước giường khóc đến khóc sướt mướt đồng dạng Lan Nhi. Lại nhìn một chút thần sắc có chút cổ quái Lật Thiên, lo lắng nói. Lật Thiên cũng không để ý tới Ngô Tam Nhi, và là đối với trong phòng mấy cái người nhà hỏi, các ngươi cũng biết, lao nhân ra là bị ai gây thương tích. Một vị lao gia nhân gặp Lật Thiên hỏi, tựa như nói thật nói, lao gia tử hôm nay cùng thành Tây Trang họ nhà giàu bởi vì một khối đất chống nổi lên chút ít tranh chấp, dưới sự giận dữ cho nhà cái quản sự một cái tát, sau đó lại chạy tới nhà cái lý luận, lại bị thường dừng nhà cái thiên sư cho trừng phạt chế một phen. Sau khi trở về vẫn nằm trên giường không dậy nổi, bây giờ càng là bất tỉnh nhân sự. Thiên sư! Vị này thiên sư vậy là cái gì người? Lật thiên không khỏi thoát miệng hỏi. Thiên sư là vị đạo trưởng, nhiều năm trước tiểu đi tới thạch đầu thành, bởi vì thiên sư có thể khu hỏa, cho nên đại gia đình có một hôn tang gà lấy, đều số tiền lớn thuê thiên sư cách làm cầu phúc, tại dân chúng trong mắt đây chính là nửa cái thần tiên, về sau liền một mực ký túc tại nhà cái, nhận hắn cung phụ. Lao gia nhân nói lên thiên sư không khỏi lộ ra một loại kính sợ thần sắc. Lật thiên đầu lông mày không để lại dấu vết chớp chớp, hội khu hỏa đạo sĩ, chẳng lẽ lại hôm nay sư cũng là một vị tu tiên giả? Lúc đương thời ai ở đây, có từng trông thấy lão nhân ra là bị như thế nào làm bị thương? Lật thiên đối với lão gia nhân hỏi, trong giọng nói lại lộ ra một kia hàn ý. tim nhiều ngày, xem như phát hiện lão hổ lâm manh mối, có thể lão nhân kia lại bị bị thương hôn mê bất tỉnh, người khác nhìn không ra, lật thiên lại rõ rõ ràng ràng biết rõ Lao giả là bị pháp thuật đánh chúng mới đã hôn mê, trong cơ thể vẫn sót lại lấy một tia linh lực chấn động, loại này linh lực chấn động chỉ có tại linh thức bên trong mới có thể phân biệt ra được. Lao giả chỗ bên trong pháp thuật uy lực nhỏ nhất, coi như là đối với phạm nhân cũng sẽ không có thương tổn quá lớn, nhiều lời cũng chính là bị hoành cái té ngã mà thôi. Loại này pháp thuật cùng lúc trước ngoại viện ở bên trong, huyền diệp sư huynh giảng giải đạo pháp lúc trong tay xuất hiện nhỏ sinh thiểm điện bình thường, thuộc về biểu hiện ra loại pháp thuật, cũng không bao nhiêu uy lực. Chỉ là lao nhân vì sao một mực bất tỉnh, hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn bị thương rất nặng, lật thiên nhưng lại. Là không có đầu mối. Chương 98, Hổ tử. Lúc ấy ta liền ở bên cạnh, ngày đó sư chỉ là đối với chúng ta lao ra xoa xoa đôi bàn tay, lão ra trước ngực liền xuất hiện một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ hòa cầu, thoáng cái đã bị đánh sập rồi. Lúc này một người tuổi còn trẻ người nhà lòng còn sợ hãi xen vào nói nói. Chậu rửa mặt lớn nhỏ hòa cầu. Lật thiên trong lòng cả kinh. Hỏa cầu thuật hắn mặc dù không phải rất tinh thông, nhưng ở ngoại viện lúc lại cũng đã gặp huyền diệp sư huynh biểu hiện ra cùng rằng giải, bây giờ cũng có thể thi triển, nhưng mà vi lực thật sự không lớn, so cấp thấp phụ lục vẫn muốn chỉ hơi không bằng. Luyện khí kỳ tu sĩ có thể tu luyện ra lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa cầu coi như là mười phần không sai, muốn phóng thích trậu rửa mặt lớn nhỏ hỏa cầu, ít nhất cũng phải muốn trúc cơ kỳ tu vi, chẳng lẽ đối phương đúng là một vị trúc cơ kỳ tu sĩ? Thế nhưng mà nếu quả thật ngưng ra một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ hỏa cầu hoành đến lao giả trên người, hắn lúc ấy phải bị thiêu đắc ra chóp thịt bong, kết quả tốt nhất cũng không phải trọng thương sắp chết, lại có thể nào nằm ở chỗ này không hề ngoại thương hôn mê bất tỉnh. Lật Thiên hai hàng lông mày cau lại trầm ngâm không nói, cái này cái gọi là thiên sư có thể lộ ra một tia cổ quái, đang lúc hắn khổ tư khó hiểu thời điểm, ngoài phòng đột nhiên chuyển đến hét lớn một tiếng. Cha! Theo tiếng quát, một đầu tráng hán đi nhanh xuất hiện tiến đến. Người này hơn 20 tuổi, mặc cậu bì cái áo, băng cột đầu cậu bì nhung cái mũ, thân cao tám thước, cường tráng như trâu, vô luận là thân thể cùng mặt mày, đều cùng nằm ở trên giường lao giả tương tự. Tráng hán đi vào trong phòng, một cái nhìn thấy bất tỉnh nhân sự lao giả, lập tức mở trường hai mắt, bàn tay lớn loạn vùng, hống tiếng uống nói, ai? Là ai đem ta cha thương thành bộ dáng như vậy, xem ta không lột ra hắn, đánh hắn gân, hoa nha nha nha. Ồ, người là... Tráng hán tức sủi bọt mép vừa hô vài tiếng, lại thấy được quỷ gối trước giường thiếu phụ, lập tức xứng sở, đón lấy dùng cặp kia quả hương bổ giống như bàn tay lớn chơi liều rủi rủi con mắt, lúc này mới kinh âm thanh kêu lên, người là đại tỷ, hồ tử. Một mực quỷ gối bên giường Lan Nhi lúc này cũng thấy rõ tráng hán, tỷ đệ hai người lập tức ôm đầu khóc giống lên. Khóc bỏ đi đã lâu, hai người mới giúp nhau tách ra, đánh giá đến đối phương đến, Lan Nhi dùng dấu tay lấy tráng hán cái đào kia gọt bên mặt. Nhất thời lại nói không ra lời. Thì, nguyên lai like ngươi không chết. Năm đó trốn về đến người nhà nói các ngươi gặp không may mã phỉ, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm. Ô ô tráng hán trừng mắt một đôi đỏ bừng mắt to, gắt gao cầm lấy thiếu phụ hai tay, không có nói vài lời lời nói, lại bắt đầu gào khóc. Mặc dù hắn cái này đại tỷ không có so với hắn lớn hơn mấy tuổi, thế nhưng mà tỷ đại lưỡng mẹ chết sớm, tráng hán từ nhỏ chính là bị tỷ tỷ nuôi lớn, từ khi 7 năm trước Lan Nhi bị mã phỉ bắt đi. Tráng hán liền cho rằng nàng đã không tại nhân thế rồi, lúc này tỷ đệ tương kiến, vậy mà kích động được như là đứa bé. Tốt rồi hổ tử, tỷ không chết, chỉ là bị lướt đã đến phỉ trong ổ, thành. Thành rút bọn hắn nấu cơm nô buộc, cũng may gặp của ngươi tỷ phu, bây giờ mới trốn thoát. Lan Nhi cũng chưa nói rõ nàng bị lướt đi làm áp trại phu nhân, thứ nhất sợ cái này có chút phát hôn đệ đệ đi tìm mã phỉ báo thủ, thứ hai cũng là vì nàng cùng nô tam nhi lưu đầu đường lui.